Quốc xách sư vương tia r o n g tay một s ợ dây tại trước mặt một mảnh hư mảnh không n h n hư chóng xuyên qua. Mà t r ớ c mặt một mảnh hư không cũng chậm chậm không còn cố không như vậy, lơ lửng không vậy lơ đúng ị n giống như là trong sáng ngưng. không h chậm hư gió dại Kia là tỏ cờ xí, Kết! đ là có đồ án tại hình thành b ư ớ c đồ án kia giống như là bầu trời tăm tối lúc có trắng xóa hoàn toàn vẽ sâu giống như là một nữ tử bộ dáng tiết bảo nhi là lần đầu tiên tham gia táo vương tế lễ nàng trước đó chỉ là nghe nói qua cũng không có tham gia qua táo vương tế lễ lần này tham gia ngược lại là nhìn thấy không ít đều là nghe nói qua người mà lại người ở chỗ này bên trong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 đem sau lương đệ tử ngăn trở mà chư khinh vân trên thân áp lực nháy mắt nhỏ đi rất nhiều ban é n hương về sau nhà bếp t r ầ m rãi ngầm hạ đi đồng thời nhanh chóng biến thành ám t r ầ m hòa tình t á m cái theo lượm mà múa tư tế cũng lui xuống tiết bảo nhi nhìn thấy rất nhiều người khác đều như t h ở dài một hơi đồng dạng có ít người trên thân thậm chí là mồ hôi đồng đ ị a nàng thì là khe to mày bởi vì nàng tại loại này đối kháng bên trong lại có tăng lên không nhỏ hòa diễm ăn mòn tựa như là một loại kích thích kích thích nàng bản thân thái âm chỉ tính tới đối kháng nàng từ nghe lâu cận thần nói qua cảm ứng bí linh cũng chống tự thần là có thể để cho mình bản ngã tính linh được đến tăng、lên. đúng lúc này táo vương các tế tự lại một lần nữa trở về bầu không khí lại một lần nữa nhiệt liệt lên táo vương các tư tế đều là một chút nhìn qua rất bình dị gần gũi thậm chí có chút nhìn qua giống như là phòng bếp bận rộn phụ nhân trên mặt có h u n khói lửa cháy vết tích lúc này bọn hắn đại tư tế đột nhiên ra lớn tiếng nói ta hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt tin tức này sở dĩ xưng là tin tức tốt là bởi vì cái này tin tức đối tại chúng ta toàn bộ giới vực bên trong người đều tốt ngay tại vừa rồi ta thu hoạch được t á vương gợi ý thần nói tất cả t á vương tín đủ đều không cần phải lo lắng phá giới nguy hiểm như là có người nguyện ý cung phụng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 lần lượt so với m ì phun trước một l ra Hắn mơ một bạch hổ kiếm hoản hóa thành một vòng lưu quang lấy hóa hồng quang trị pháp đi xuyên thấu không gian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 theo kiếm của hắn huy động mà nháy mắt xuyên thấu một kiếm phân âm dương chui vào vết rách bên trong tại một địa phương khác nhảy ra chỉ là khoảng cách này cùng phương vị lại không phải hắn có thể khống chế đương nhiên chỉ là đứng ở nơi đó huy kiếm cũng là không được cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái cọc gỗ kiếm tiên thế là hắn lại bắt đầu luyện tập đột pháp trên thân hồng quang bao phủ lại lần lượt nghiêng người như vào cửa bên trong một dạng biến mất thời điểm gặp lại đã đến một hướng khác tùy theo một kiếm vung ra kiếm quang sán lạ như nắng gắt phá không mà tới lại hoặc là kiếm hoàn sán lạ đâm đầy hư không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 đột nhiên có một ngày trong đêm hắn trong thai phản phất nghe tới một tiếng t r a n minh cái này t r a n minh giống như là có cái gì đứt gãy đ ộ n g dạng hắn mở hai mắt ra nhìn hướng tây nam phương hướng sau đó hắn nhìn thấy kia nhìn như trạng thái tính thác nước đột nhiên động giống như là biến thành chân chính thác nước từ cựu thiên trị thượng càn quét mà xuống kia ngân sắc sóng lao xuống phía dưới vân khí tán loạn ngay sau đó hắn nhìn kia ngân sóng phía dưới bắt đầu t ạ n ra lại một hồi hắn đã không nhìn thấy một cái kia ngân sắc thác nước chỉ thấy mây mù giờ khác này giữa thiên địa người bình thường cũng bừng tỉnh mà tu sĩ thì là từng cái bay ra chỗ tu hành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 một ngày sau đó có gió thổi đến nơi này mà lại trong gió mang theo mưa lâu cận thần đưa tay bắt một thanh gió và mưa về sau trầm rãi nói cái này gió và mưa không thuộc về nơi đây đúng lúc này có một cái hùng vĩ thanh â m nói ngân hà kiếm phái nhập giới chỉ vì thu hoạch được một vài thứ không vì s x n g chiếm giới bên trong người không cần kinh hoàng lâu cận thần nghe ra thanh â m này là kia ngân hà kiếm phái trưởng môn nộ hà kiếm quân kỳ thanh phong sư minh ngươi cảm thấy hắn nói sẽ là thật sao thương quý h n hỏi nói cho dù là thật nhưng chưa hẳn có thể tin thu chi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 lại là lại không người một cái hành lễ nói trưởng môn đã mở lời thu chu mỗ làm đệ tử dù chưa thành lễ cũng đã có hứa hẹn chẳng lẽ trưởng môn muốn nói không giữ lời ha ha chu đạo h ư u quá đa tâm chỉ là kỷ mô cảm thấy ngươi nhất quốc chỉ quân tu vi cũng là giới này trong nhân loại thứ nhất để ngươi nhập môn hạ của ta khi một tiểu đệ tử không khỏi không thể nào nói nổi không bằng làm ta ngân hạ kiếm phái k h á c h khanh như thế nào chu vũ nghiệp lại là vội và nói g n trưởng môn đệ tử chỉ muốn bái nhập ngân hạ kiếm phái tu tập tung hành tinh vũ chỉ kiếm pháp mong trưởng môn thanh toàn ha ha t u t đã ngươi thành ý nhập môn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 tại ngân hà kiếm phái nhập giới bảy ngày sau đó đúng là cũng có một đoàn quang mang rơi vào giới bên trong tại vạn chúng c h ú mục bên trong rơi vào một mảnh núi trong sau đó khắp nơi trong núi liền truyền ra một thanh â m toàn chân đạo phái sẽ ở bản giới bên trong chiêu thu đệ tử vô luận tuổi tác vô luận tu vi vô luận sở tu ra sao p h á p môn chỉ cần tâm tính h ợ p cách liền có thể vì toàn chân đạo phái đệ tử kia quang rơi xuống thời điểm lâu cận thần cực tận lực nhìn thấy quang bên trong có một con to lớn chu sắc thể lớn thiên hạ chấn động cho dù là cự kình sơn bên trong những cái kia nghe lâu cận thần giảng pháp nhiều năm người cũng là xuẩn muốn động có ít người còn hướng lâu cận thần hỏi ý kiến.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 Ngân cũng hạ phái kiếm trong u y ê n bố, tại t đại h thành thiết trí thu tử. một khảo hạch bên ngoài, điểm, chiêu thu đệ tử. Cũng không môn hiện đồng dạng điểm, chiêu lại phái đệ lắm, lâu xuất là có tới từ giới từ vòng một tháng sau đó bên trong đúng là có hơn m ộ mươi môn phái nhưng mà lại không có một môn phái là quyết định ở đây mở tông môn lâu cận thần có chút không hiểu mấy cái này môn phái đều đến g i ớ i vực bên trong chiêu đệ tử hiển nhiên là muốn dẫn đi thế nhưng là bọn hắn vì sao không trực tiếp tại cái này g i ớ i vực bên trong thành lập một sân môn vì cái gì không để bản tông phái người đến chuyện pháp hay là nói cái này dưới vực bên trong tu hành hoàn cảnh thật so với bọn hắn chỗ giới vực kém rất nhiều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 lâu cận thần tại cùng đối phương một phen trả lễ về sau hỏi lâu c u n g chủ sự tích h chúng ta nhập giới về sau cũng như sống bên h a i cho nên chúng ta phó tông chủ liền để cho ta tới hỏi một chút c u n g chủ phải chăng nghĩ muốn gặp càng lớn thiên địa càng lớn thiên địa thiên địa rộng lớn như vậy ta cái này nho nhỏ giới vực đều không thể đủ tật gặp như thế nào thấy càng lớn thiên địa lâu cận thần hỏi đó là bởi vì lâu c u n g chủ ngươi từ tu hành chi sơ chính là một mình b ộ c hành một người tích lũy lại như thế nào so ra mà vượt một môn phái năm ngàn năm lắng động dù cho lâu công chủ kinh tài tuyển diễm cũng khó thoát giới vực chi hạt vậy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 lâu mẫu có chút sự tình không rõ mong rằng cơ đạo h ư u g i ả i hoặc lâu c ậ n t h ầ n nói đạo h ư u thỉnh giảng cơ b ă n g nhận nói nàng chuẩn bị nghiêm túc trả lời trước mặt cái này mới nhìn qua trẻ tuổi lại đẹp mắt người vấn đề tại nàng nhìn thấy qua người bên trong trước mặt cái này lâu c ậ n t h ầ n một thân ý vị màu sắc tuyệt đối có thể xếp tới hàng đầu nếu là thật sự có thể gia nhập môn phái bên trong nàng tin tưởng mình những cái k i a đồng môn bên trong sư m ộ i nhóm chỉ sợ phải có một phen tranh phong không biết đạo h ư u đến tột cùng là tới từ nơi nào lâu cẩn thận hỏi cũng không gạt đạo hữu chúng ta đến từ tại thanh hà dưới vực cơ bang nhận nói thanh hà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 biết các ngươi vì sao không ở nơi này mở tông môn biệt phủ mà là muốn chiêu thu đệ tử rời đi đây lâu c ậ n thận hỏi cơ băng nhạn cười cười nhưng không có trực tiếp trả lời mà là nói nếu là đạo hữu n g u y ệ n ý bái nhập huyền thiên tông như vậy đạo hữu vấn đề này tự nhiên sẽ có đáp án đồng thời còn có thể làm cho đạo hữu mang lên mình thân bằng cùng rời đi về phần tại sao lại chỉ muốn đạo hữu gật đầu nói n g u y ệ n ý bái nhập huyền thiên tông liền có thể t a cơ băng nhạn tin tưởng đạo hữu tín dự cơ băng nhạn nhìn xem lâu cẩn thận con mắt nói nghiêm túc lâu cẩn thận lại là bưng chén trà có chút túi đầu nói việc này còn cần suy tính một chút cũng tốt đạo hữu liền suy nghĩ một chút đi rất nhiều chuyện đều là không cách nào làm trái đại thế chúng ta có thể làm chính là thuận theo đại thế trước bảo toàn mình có dư lực lại bảo toàn thân bằng cơ băng n h ậ n nói đại thế cái gì là đại thế lâu cẩn t h ầ n không khỏi mà hỏi thiên địa đại thế muốn nói tỉ mỉ đương nhiên có thể nói hồi lâu nhưng là muốn nêu ví dụ lại rất đơn giản tỉ như chúng ta phá giới mà đến đây chính là đại thế không thể lấy làm trái mà chuyện sau đó càng là đại thế cái này giới vực bên trong càng không người nào có thể ngăn cản cơ băng n h ậ n trên thân sinh ra một k h khí thế cái này là tới từ loại kia đại tô môn Đại giới v ự chương k thế. Vô l trước đó ba i trăm năm mươi mốt nhóm giao rời giới, giới cung đấu trước kiếm lâu cận thần ngồi ở chỗ đó một mình uống trà bạch tiểu thứ tiến đến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 khiến người c h ấ n kinh ngươi nhìn bọn hắn đều có thể ra ngoài ta cũng có thể các ngươi đi bái sư đi lâu cận thần lại một lần nữa nói với bọn hắn từ có người thừa giao long rời đi về sau liền lại chưa gặp có người rời đi mà đi bái sư người bên trong rất nhiều đều bái nhập sư môn cho dù là môn phái này không thu một cái khác nhưng lại sẽ thu trên phiến đại điện này rất nhiều đầu đạo phái nhưng là từ thiên ngoại đến môn phái cũng nhiều luôn có thể tìm tới đối ứng lại có người tới kinh lạc cung trước là hai cái lấy ngân bảo kiếm sĩ phục người bọn hắn ngân sắc bảo phục phía trên ngực có thêu lên kiếm văn lâu cận thần nhìn hai người lâu cận thần g khí h c thẳng như kiếm p h á nói g ư sao đông châu kinh lạc cung lâu c ậ n thần thiện kiếm thiện sát cầm kiếm giết người khó có một hiệp chỉ định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 Cả khi kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm ý của đối phương quá cô động quá sắc bén hay là bởi vì trên người đối phương kiếm một cỗ c h â n áp hết thể pháp vận khi kiếm ý của hắn bị đánh tan ra một khắc này không đợi hắn một lần nữa tụ niệm thu kiếm lại tụ lực hắn liền nhìn thấy lâu cận thần kiếm xoắn một phát của mình kiếm liền cảm nhận được liên tục trang kích mỗi một kích đều rơi vào hắn khí cơ tụ ở chỗ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 nhưng là lại à l xác thực rất cao như nước chảy mây trôi hết thể đều như vậy tự nhiên rượu đến như tự nhiên sao cơ băng nhạn thầm nghĩ trong lòng lấy chính mình so s á n h cùng lại không có nắm chắc trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem lâu cận thần đưa vào huyền thiên tông nếu là mình không được nhất định khiến phó tông chủ tự mình đến Trường 352, thất tinh kiếm đổ. Lâu cận thần bản sự, hiện tại tột biết, trừ phi một thần trước thời người cận bản hiện đến cùng không linh. hắn cảnh chỉ phi hỏi Phía kiếm ai cái kia lại điểm làm đổ. đệ Lâu là lục có bí bí sự, sao, sợ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 h u y ề n thiên tông trước đó vẫn muốn chiêu nhập lâu cẩn thận trong đó có một nguyên nhân liền làm muốn lâu cẩn thận có thể tại mỏ ra thái dương cung cấm chế thời điểm xuất lực hiện tại lâu cẩn thận một mực không có gia nhập h u y ề n thiên tông cho nên h u y ề n thiên tông tìm người khác cái kia chính là côn ngô sơn vệ sơn hắn gia nhập h u y ề n thiên tông cầm h u y ề n tiên h tông ban t h ư ở n g pháp bảo nhập thái dương cung rất nhiều người muốn rời khỏi có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền làm muốn dung nhập tình vũ bên trong cái này thanh hà giới có thể vượt giới với độ để rất nhiều người trong lòng sinh ra vô hạn suy tư lâu cẩn thận nghĩ đến một cái kia hòa thần suy tư thật lâu lại nghĩ đi tìm hỏa thần giáo người lúc.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 hai vị sư đ ệ khó trách vừa đối mặt liền bị đoạt kiếm hắn cũng là thất cảnh hạng người mà lại đã tại tỉnh vũ bên trong hành tàu qua gặp qua không ít hung h i ể m chiến đấu có rất nhiều kinh nghiệm tự nhiên biết nên như thế nào phá người khác pháp vận ngoại cảnh hắn thân bắt đầu phát quang cái này quang như nước chảy dẫn động trong bầu trời phong vân cọ rửa m à xuống thuận cái này kinh lạc cùng cung đỉnh mà chạy xuôi xuống như là thác nước đây là ngân hà kiếm phái pháp niệm khí lãng từng sợi khí lãng để ẩn chứa kiếm ý hắn làm ư ợ n thiên thế đồng thời cũng biết cái này một giới người không ai có thể quên thác nước màu bạc phá giới một mặt kia ngoại cảnh cấu kết trong lòng đối phương bên trong sợ chỉ niệm.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 hắn cảm thấy một thức này kiếm thuật tựa hồ cũng không có mạnh như vậy thế là hắn đồng dạng bắn ra một đạo kiếm quang cái này một vòng kiếm quang dung hợp hắn một sợi kiếm hoàn phân ra đến kiếm khí như một vòng t u y ế n ánh sáng trong khoảnh khắc liền cùng tiêu phi quang kia một thức ngân hạ kiếm ba đụng vào nhau chỉ thấy hai đạo kiếm quang đụng vào nhau một sắt na tựa như hai đầu chạy xiết nước trong khe núi tướng đụng vào nhau ở giữa nháy mắt t r ồ n g chất lên tầng tầng bọn nước tới rõ ràng chỉ là một vòng kiếm quang thế nhưng là tại đụng vào nhau về sau lại giống có thể giả rích không hết trước sau xoay chuyển tôn không ngừng tiêu phi quang trong mắt hơi từ một tuyến nháy mắt mở rộng thành một mảnh đại b ằ n sóng muốn đem lâu cận thần kiếm quang nuốt cuốn vào trong đó ngân hà vốn là có thôn quyển vạn vật chi thế hạn cái này ngân hà kiếm ba tuy là một thức lại nhưng diễn sinh trăm thức ngàn thức nhưng hợp các loại ý tưởng cho nên vô luận ngân hà kiếm phái đệ tử cảm ngộ cái gì ý tưởng đều có thể hợp nhập một thức này ngân hà kiếm ba bên trong đi bắt đầu có gợn sóng âm thanh xuất hiện kia hào hào tiếng nước mảnh nghe lại giống đồ sắt sen lẫn mà thành thanh âm từng tiếng thẳng vào nội tâm lâu cận thần đã nghe qua ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân song kiếm bên trong thanh âm là từng giết chữ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 trong một sắt na nguyên bản một đạo ngưng thực kim quang cũng đã hóa thành đến không hết hư hảo kim ế quang hư thực giao nhau y nguyên như một mảnh đâm rơi thác nước xong kiếm đem lâu cận thần chỗ này một mảnh không gian đều bao phủ từ lâu cận thần cái này một cái góc độ nhìn kia một mảnh rơi xuống kim ế quang cơ hồ là phô thiên cái điện đem hắn ngưng kết vào hư không bên trong kia sơn vận pháp thế hết thẻ đấm rách cho dù là tia kiếm quang thứ nhất chưa đấm rách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 tiêu phi quang nghe tới một tiếng hổ khiếu toàn bộ tâm trí vì đó ngưng lại trong lòng của hắn kinh hãi k i a một mảnh hư thực giao nhau vô định s o n g kiếm cũng đã bị kiếm quan g của đối phương phá vỡ chỉ thấy kiếm quan g của đối phương như gió trận quyền va chạm hắn cảm nhận được trong đó kia t ố c s á t p h i ê u hốt nhưng lại như có thể nhập cốt nhập thần kiếm ý ngón tay hắn lại một lần nữa tại kiếm nang vậy một cái đồng thời không chỉ là một lần liên tục kích động sáu lần về sau sáu đạo ngân kiếm cùng lúc trước kia một đạo kiếm quan bệnh cùng một chỗ lâu cận thân ánh mắt ngưng lại hắn cảm nhận được cái này bảy thanh kiếm khắc sinh ra một đạo huyền diệu pháp vận ngay sau đó lại gặp kia tiêu phi quang trong tay thêm ra một chương đồ đổ, đổ ngọn nguồn màu đen phía trên bảy điểm ngân sắc tinh quang như mũ u ô đồng dạng chỉ gặp hắn đem đồ hướng trong hư không ném đi thiên địa biến sắc thiên địa phảng phất ở trong nháy mắt này xoay chuyển nguyên bản vẫn là ban ngày trong một sát na này cũng đã thành đêm tối lâu cẩn t h ầ n phát hiện mình đứng tại một chỗ trên vách núi trước mắt một vùng t ă m tôi ngay cả kinh lạc cung đều nhìn không thấy ngầm đầu đêm đen như mực trong không gian chỉ có bảy điểm ngân sắc tinh quang chiều sáng hắn nhìn thấy bảy điểm tinh quang thời điểm trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cỗ tự cơ đó là một loại thẳng vào linh hồn linh vòng tri cơ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 trong linh hồn kia một c ỗ tử cơ giống như là lạnh một dạng bị đổi tàn ra cả người hắn đứng tại cái này một vùng tăm tối bên trong tựa như là cái mặt trời đồng dạng chỉ gặp hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia bảy v i ê n tình liền nhìn thấy có bảy đạo quan g hoa kết làm một đạo quan g rơi xuống rơi xuống một s á t na cũng đã tới người xẹt qua hắn hộ thân pháp quang nhưng mà chỉ là xẹt qua một thốn liền bị ngăn trở kia là kiếm hoàn của h ắ n dung nhập hộ thân pháp quang bên trong ngăn trở kiếm quang đồng thời nhìn thấy lâu cận thần thân thể một bên trên thân quang mang vừa tăng phản phất trong bóng tối mở một cái vô hình cửa những cái tiêu kiếm quang liền từ lâu cận thần trên thân trở xuống mà lâu cận thần cũng biên mất tại trong bóng tối lâu cận thần y nguyên đứng ở nơi đó không hề động nhưng lại giống là vừa vặn từ một cái màu đen v h ả i che đậy bên trong chui r a lâu cận thần vị trí không có biên hắn nhìn bầu trời nhưng không có kia phiên bầu trời tăm tối chỉ thấy một t r ư ờ n g đ ổ treo tại bên trên bầu trời hiện ra đen trắng quang huy lâu cận thần hướng phía tiêu phi quang một chỉ trên thân bạch quang liền vọt ra ngoài giống như là có linh bạch hổ đầm dạng từ trên người hắn thoát ra nào về phía tiêu phi quang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 Vốn là muốn ngăn là lâu trở cái ậ vật, n thần hoàn, nhưng mà bảy đạo kiếm quang hoàn quang mang bên trong, lại chỉ cảm thấy một mảnh trống giống. Giống là căn bản cũng không có thực tế đồ vật, chỉ có nhàn nhạt sắc bén thấy một thực tế chỉ chỉ kiếm kiếm kiếm lại mà đâm cảm cảm đạo vào là bảy đồ có có sắc c từ trên thân k ế m của h ắ này sẽ qua. Cái n lại để hắn biết rõ kiếm mang tia nếu là rơi vào trên người mình thực tế đầu của mình tuyệt đối lưu không được kiếm hoàn lớn nhất diệu dụng chính là hư thực vô định đặt vào thần nghiệm linh động mau lẹ nó động như gió vô khổng bất nhập nó mang như ánh sáng lại mang theo không cùng hàn rệ h ã n tại kiếm quan cập thân một sắt na của mình kiếm chưa thể chân chính ngăn cản được cũng đã có chút không kịp cảm giác hắn huy động ống tay não lúc này y phục trên người hắn có một tầng huyền diệu pháp quang bao phủ chính là trước kia kiếm đồ kiếm đồ của hắn là một kiện cực kỳ huyền diệu pháp bảo có không gian thuộc tính có thể đem người c u ố n vào đồ bên trong lấy rượu pháp giết chết đ ị c h nhân đổi một loại cách dùng lại có thể cho hắn cung cấp đột thuật cùng p h o n g ngự hắn một phất ống tay não nhảy lên kiếm hoàn chi quang tựa như nhập bùn bên trong đầu dạng chỉ thấy ống tay não hình thành màu đen vòng sáng đem kiếm quang quấn vào trong đó tiêu phi quang bên người hai vị sư đệ mặt vui vẻ ra mặt vừa mới kia trong một thời gian ngắn g ử i trong lòng bọn họ là loạn là kinh ngạc lạc lạ ho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 Lâu cận tại h pháp ầ n n m cách ặ t kinh o q u a lạc ấ t cung co kiến ngoài trăm dặm địa phương có ba cái từ trong hư không bước ra quay đầu nhìn kinh lạc cung đại sư huynh người này người nói chuyện nói lời này chưa hề nói tiếp bởi vì hắn thực tế là không biết nói thế nào người này kiếm thuận húng lệ quý dị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 đệ thất cảnh về sau lại có càng sâu không gian lĩnh nộ muốn từ cái tiêu kiếm đồ bên trong lưu toan bình y ê n ra không hề dễ dàng đương nhiên ra tới hay là có biện pháp thì như vận dụng một kiếm phân âm dương một thức này lâu cận thần tại kinh lạc c u n g t r ư ớ c cùng tiêu phi quang đ ấ u kiếm đều bị huyền thiên tông nhìn ở trong mắt huyền thiên tông phó tông chủ trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc nói lâu cận thần người này đối với không gian đạo vận lĩnh nộ đã coi như không tệ tiêu phi quang kiếm đồ thế mà căn bản cũng không có vây khôn hán cái này khiến tiêu phi quang trở tay không kịm lòng d ạ bị đoạn tiên cơ bị chiếm đằng sau chỗ thi triển kiếm pháp liền không thành hình sư thúc ta có một cái ý nghĩ cơ băng nhạn nói ngươi nói xem phó tông chủ nhìn cơ băng nhạn một chút hắn biết mình người sư đệ này trong lòng sợ là phải bị cái kia lâu cận thần phong thái nuốt mất lâu cận thần chỉ năng chỉ sợ đã không phải là một đệ tử thân phận đủ khả năng so sánh chúng ta sao không cho hắn cao hơn thân phận đây cơ băng nhạn ngừng nói nhìn một chút mình sư thúc sắp mặt tiếp tục nói hắn tại cái này đông châu có cực cao thanh danh nhưng là một thân lại cũng không có cái gì q u y ề ụ c cho nên nếu như có thể tranh thủ đến hắn nhập phái vậy sẽ đối ổn định những cái kia đệ tử mới chỉ tâm có tác dụng cực lớn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 Một chương á ư ờ ba trăm năm mươi bốn hỏa thần thái dương thần kia hỏa thần là có vấn đề là điên cho nên hắn bên trên một lần mới có thể làm đến thần nghiệm phụ hắn nghiệm mà bên trên đương nhiên đây cũng là hắn thần nghiệm đầy đủ nhu trong mắt của hắn thiêu đốt h ỏ a diễm bên trên có một cái như có như không bóng người màu đỏ chui lên trời lại giống là bị gió thổi động ngọn lửa hắn một điểm t h ầ n nhiệm kèm ở h ỏ a tính bên trên liền như phụ đôi c h â u rồi theo kia vô hình đong đưa hắn cũng không có thể dùng sức cũng không thể không dùng sức dựa thế hắn có thể cảm giác được cái này h ỏ a thần càng thêm suy yếu một chút đại khái là h ỏ a thần giáo trong phân liệt nguyên nhân cũng làm cho thần bị thương tổn cho nên lần này không chỉ có là lâu cận thần có trước đó kinh nghiệm càng là bởi vì đối phương biến suy yếu cảm thụ được hư không như sóng ba động mà họa thần chi hình n i ệ m như một đạo thấu vào trong nước ánh sáng một đường thu về ánh lửa trong cung điện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 trước kia hắn nhớ kỹ nơi này chỉ là có một mảnh thiêu đốt h ỏ a diễm mà bây giờ hắn thì là thấy rõ ràng t i h i ê u đốt h ỏ a diễm phía dưới là từng cái kim sát chữ t i ê u chữ rất cổ lão hắn cũng không nhận ra khi hắn nhìn thấy thời điểm nhưng lại lập tức rời ánh mắt nếu như là hắn chân thân ở đây nhất định sẽ cẩn thận nhìn một chút bởi vì cho dù là xem không hiểu lại có thể cảm nhận được trong đó tự ý nhưng là hắn hiện tại hắn chỉ là một sợi pháp n g h i ệ m là một sợi ý thức chỉ thân sợ gánh chịu không d ậ y nổi sợ đến lúc đó bởi vì nhiều quan sát mà thức tán n i ệ m tiêu hắn tiếp tục chuyển động sau đó hắn nhìn thấy có một chỗ có bích họa bích họa ph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 hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cái kêu h ỏ a thần thần vẫn là một bộ tiêu đốt không xương xếp bằng ở ngọn lửa màu vàng bên trong một đôi hốc mắt trong hỏa diễm hơi phồng lên xẹp xuống giống như là đang hô hấp đồng dạng lâu cận thần chỉ l i ế c mắt nhìn liền không tiếp tục nhìn trước một lần hắn chính là nhìn nhiều một s á t na liền đem đối phương b ư n g tình mặc dù hắn hiện tại nhìn qua đang tiêu hóa mang đến tín nguyện chi lực nhưng là lâu cận thần cũng có thể khẳng định mình nhìn nhiều liền sẽ để đối phương phát giác cho tới nay hắn đối với tín n g ư ỡ n chi lực đều có một loại n ắ m hoa trong màn xương cảm giác vô luận là tại khắc một phương thế giới vẫn là ở đây tín ngưỡng h đều là nghe nhiều nên thuộc đồ vật nhưng là muốn giải thích rõ ràng lại không phải dễ dàng như vậy bất luận cái gì lý luận đều là trọn vẹn đều là từ một diễn viên vô luận bên ngoài là cái gì hình thức chính là ngược dòng đến căn bản chỗ chính là một cái t i ê u một sắc màu r ấ c rõ thiên t i ể u bách mị nhưng là tìm được căn chỗ đều giống nhau người tu hành tụ niệm hợp khí thành t ự u khí niệm pháp niệm thần niệm mà nói niệm tụ mà sinh pháp mà những này bí linh thần linh bọn hắn cũng tụ niệm tụ không phải mình niệm mà là chúng sinh niệm chúng niệm uy về thân cẩn thuần hóa trình hợp nguyên bản lâu cận thần cảm thấy tụ chúng niệm uy nhất thần、linh.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 một kiếm đâm ra chói hai z í t lên âm thanh kiếm đã sớm hóa thành ba t h ư ớ c thanh p h o n g mũi kiếm trước hư không như tại mở rộng người cùng kiếm đều như thành một đầu thô tuyên ánh sáng tại kiểm quan g mở rộng trong hư không lại không sán lạn g tia sáng bắn ra đây là thuần túy nhất cái chủng loại kia tia nắng mặt trời thiếu đốt liệt vô cùng chạm vào phần kim dung thiết kiếm quan g rung động như vẽ tranh như phân cắt hư không kia ánh mặt trời vàng chói tại dưới kiếm thẳng ra nhưng là bên trong lại có một tầng lật lên giống như là nước suối đồng dạng vô cùng vô tận lâu cận thần kiếm thế không có nửa điểm chậm lại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 Tùy theo thất khiếu cùng trong cùng lần ỗ c h này g dâng lên hỏa diễm, vô luận như n hỏa thế diễm, vô o đều không cách nào không chế, cả đám đều đốt không cách không chế, h nào trong ngọn cả c á tại lửa mà Mà chết. lâu cận thần chân thân vào điện liền có thể thỏa thích nhìn cặp mắt của hắn thấy được hòa thần sau lưng vách tường Ở trong đó hỏa diễm quang mang đã ngầm h ạ đi lộ ra bích h ỏ a đến kia là cái cự đại thái dương đồ án hắn một lần nữa tới đến kia viết một mảnh chữ vách tường trước mặt nhìn chăm chú phía trên chữ trong đó chi ý trong lòng bên trong xuất hiện đây là một thiên ca tụng thái dương thần văn tự cũng không có càng nhiều nội dung chỉ là để hắn hiểu rõ cái cung điện này hẳn là thời cổ thái dương thần cung điện cũng không phải cái gọi là hỏa thần cung điện như vậy ngồi ở chỗ này khô lâu nhân đến tột cùng là ai chết đi thái dương thần hắn vì cái gì chết ở chỗ này sau khi chết lại lần nữa sinh ra ý thức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 hóa sinh ra một cái cửa động tới cơ băng nhạn nói thứ gì lại thúc giục vài tiếng những người kia liền bước vào huyền quang soi sáng ra đến cửa động trong lâu cận thần rõ ràng cảm thấy được bọn hắn tiến đến tùy theo kia mặt kính quang thẳng đi cung điện cửa vẫn là to lớn nặng nề thành môn lâu cận thần cảm giác trong cung điện liền càng thêm tại rõ ràng nghe tới đi đầu người nói chúng ta mới vào nơi đây không biết nó hiểm ác nên kết bạn rõ xét người nói chuyện thanh âm cùng khí chất trên người lâu cận thần lập tức xác định đối phương hẳn là chu vũ n i ệ p đại chu hoàng đế chu vũ n i ệ p trên người hắn khí huyết phun trào hình thành một tầng m à n ánh sáng đem trong này hỏa n h ậ t đều gặt ra hắn còn chứng kiến côn ngô sơn vệ sơn vệ sơn bên người còn quấn một vòng bóng tối những cái kia bóng tối cao thấp không đều giống như là từng cái bí linh chi ảnh hắn lúc này trong tay cầm một khối ngọc khuê phía trên c u ố n quanh lấy đủ mọi màu sắc quan g ảnh hắn đánh giá cái cung điện này ánh mắt lấp lõe trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến một nữ tử cung trang phụ nhân bộ dáng người này một thân băng hàn chi khí cầm trong tay một mặt băng lam pháp kỳ lâu cẩn thần nhìn thấy đối phương liền nghĩ đến năm đó đại tư thế đồng thời cũng đoán được tên của đối phương là tiền năm đó cản quốc vương hậu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 đây là nửa người nửa chim bộ dáng trên tay cắn dài đại liêm đao lộ ra một cỗ m á n h liệt thần bí tử cơ nhân thu bảng thứ nhất chu vũ nghiệp toái không q u y n nghe tiếng tại đương thời hôm nay vệ mỗ lại muốn nhìn kỳ danh là thật không Điều đầu đen, điều đã đồng tới. cái sợi tối tiếng nói cuối kia lại giống cái tại lại giống truyền nhau. hế thị, hắn thanh khát hắn chữ hế thị hợp Chỉ thấy như chính không chúng, như thật tử cắt từ một trong một tử dít của của cùng, cùng cùng lấy lên là là sơn bóng bên nó bóng dạng, Vệ âm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 động như thỏ chạy một bước g dẫm đạp như man tượng hướng lấy cái bóng dưới đất g dẫm đạp mà đi trong tay quyền lại quay thân từ bên hông mà ra giống như là xuất động độc l o n g lại là quyền đả chân đạp dưới chân cái bóng tại dưới chân hắn giống như là ô bùn về da quyền hạ hư không chấn động cái bóng vỡ vụn nhưng là hai đạo cái bóng trong tay liêm đ a o lại đều không có tán một đ a o từ hạ hướng lên vẩy chân một đ a o từ trên xuống dưới chẳng đầu trong nháy mắt kia nhanh không thể tưởng tượng nổi phản phất không có nhận đến chu vũ n i ệ p quyền ảnh hưởng đồng dạng chu vũ n i ệ p trên thân khí huyết phun trào ra như k i ê thiết hai đạo cái bóng xẹt qua thân thể của hắ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 như vậy chúng ta những người này nói người chính là chúng ta cái dạng này người chính là cái dạng này vệ sơn lại là tranh luận một câu cái này xem ra hắn đối với có phải là người cái này khái niệm cũng là tương đối để ý hôm nay chấm lợi dụng s o n g quyền trừ ma chú vũ nghiệp dứt lời chấm eo xuống tấn s o n g quyền vừa thu lại bên hông t ụ lực mà lúc này kêu ba đầu hoàng kim sư tử gầm nhẹ một tiếng hướng phía chu vũ nghiệp đánh tới mà kêu cầm một đôi trụy thủ thử nhân lại là còn quân chu vũ nghiệp muốn hướng phía sau lưng của hắn quân đi đứng xa hơn một chút lão vu bà lại hai tay một đôi như móng gà xong làm vây quanh hình miệng bên trong nghiệm động lấy chú ngữ ủy dị tử vong nguyền rùa khí thức cùng kia sắc cơ cùng thú uy nháy mắt c h à n ngập vệ sơn không có khả năng để chu vũ nghiệp xúc thế cùng tụ lực mà ở sư tử thử nhân lão vu bà công kích một s á t na chu vũ nghiệp quyền liền đánh ra chân của hắn là không hề động t ự a n h ư là mọc dễ đồng dạng mà một đôi nắm đấm lại liên tục đập nện mà ra là lấy ngồi cọc đánh thứ quyền phương thức chỉ thấy mỗi một quyền trên nắm tay đều cùng khí kình xông ra kia khí kình như rồng từng tiếng long ngâm gào thét từ quyền của hắn bên trên văng lên kia khí kình lạc sư tử sư tử đung đưa đầu ý đồ né tránh lại liên tục phá cuối cùng sư tử tại quyển k ì n h bên trong nát tán mà kia thử nhân muốn tránh lại bị hai đạo kình khí giắc công nháy mắt đánh tan ngược lại là kia lão vu bà xem thời cơ đến nhanh nhanh chóng chui vào vệ sơn trên thân trong bóng tôi nhưng mà cái này cũng đem hình dòng khí kình đưa đến vệ sơn nơi đó đi vệ sơn sắc mặt có chút thay đổi hắn không ngờ tới cái này chu vũ nghiệp đúng là có như thế c h i năng hắn đã từng thông qua bí linh xem tính thiên h ạ lại chỉ biết chu vũ nghiệp có toái không quyển nhưng lại không biết hắn còn có như thế quyền pháp chương ba trăm năm mươi sáu bàn bạc kỹ hơn liên tục đánh ra tới hơn mười đạo long hình khí kình bay đầy trời tán lại tại cùng một cái thời điểm chiều lấy vệ sơn hội tụ đ ố n g nhiên tụ lại hình thành một cái cự đại long hình quyền k ì n h vệ sơn quanh thân âm ảnh ở trên người khẽ quấn thân thể nhảy lên cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh thoát kia hội tụ quyền k ì n h hắn bắt đầu ở trong cung điện du tẩu tránh né lấy chu vũ nghiệp nhất quyền quyền kích đánh ra tới quyền k ì n h chu vũ nghiệp tu chính là võ đạo nhất thời không làm gì được được vệ sơn hắn đem vệ sơn bước đến một bên quanh người liền hướng kia khô lâu mà đi hắn muốn đi hai cái tiên h ẫ n liền lúc này hắn nhìn thấy kia khô lâu trong hai mắt tôn da nồng đầm hòa diễm ngọn lửa kia quấn lên như kim sắc gió chợ thế lửa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 ngay cả trong mắt đều bị phong hỏa cho quyển không còn phanh không x ư ơ n g đổ xuống vệ sơn thấy cảnh này chấn động vô cùng sau đó nhìn thấy kia phong hỏa đoàn đột nhiên nổ tan g ra hóa thành một mảnh ánh mặt trời vàng trói sợi to lóe lên một cái trong lòng của hắn giật mình trong tay thải sắc ngọc khuê huy động bóng tôi đem ba động trong mắt của hắn đã một mảnh sán l ạ hắn muốn động lại phát hiện thân thể bị giam cầm ở đầy trời kim sắc tia sáng giống như là lấp lóe một chút lại từ hư không chui ra ngoài đồng thời hội tụ lại với nhau nháy mắt xuyên thấu vệ son giấu tại bóng tối bên trong thân thể một mảnh bóng đen tán loạn nhàn nhạt tiên tượng tàn đi những tia sáng này ở trong hư không một cái xoay quanh hội tụ một người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong cung điện chỉ gặp hắn há miệng hút vào tia tia sáng hội tụ thành cầu tại nhập miệng một s á t na thành ngân sắc lâu cận thần nhìn xem thành k h u n g xương lại vẫn mang theo vài phần sinh mệnh khí tức chu vũ nghiệp trong lòng rất mâu thuẫn cùng vì nhân loại tu sĩ hắn không muốn giết người nhưng là đã đến nơi này hắn không biết giữa hai người còn có thể thế nào điều hòa hỏa hoãn mà lại nếu là mình không đánh lén một chút công khai đối chiến muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng mà hắn một tiếm này nhìn như tùy tiện tựa hồ cũng chỉ là ra một tiếm nhưng lại là hắn nhập đệ thất cảnh đến nay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 hắn vừa mới phân một sợi thần nghiệm tại kia khô lâu trong thân thể mặc dù mình không có mang theo nhẫn nhưng lại cũng y nguyên có thể khu động toàn bộ thái dương c u n g lực lượng ra chỉ. lâu cận thần thu lấy trên người bọn họ bảo nang về sau trong lúc nhất thời đúng là đứng ở nơi đó chầm tư hắn đứng ở nơi đó nhìn xem ngồi ở chỗ đó k h ô lâu nghĩ thầm phải nên làm như thế nào thái dương c u n g bên ngoài y nguyên có mấy mù vòng xoáy tại chuyển động cơ băng nhạn ở nơi đó chờ lấy thế nhưng là một mực không có chờ lấy ba người ra đột nhiên phía dưới có âm thanh thuận thông đạo truyền ra ba người bọn hắn đều chết rồi cơ băng nhạn nghe ra thanh em này là toàn chân đạo phái đại đại đ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 Tại Thái trong, tệ tồn thể sinh gọi hẳn không hơn Dương cung bên năng nữa còn có lực, có là sẽ đều ế thế nhưng lại cũng chết rồi. Mà lại, chết n Đông Thần, nhưng cũng nhanh, trước sau ở giữa cũng không có kém bao nhiêu thời gian. đ giữa Tri rất trước rồi. lại lại, thời có Mà kém sau bao ở chết rồi cơ băng nhạn lại hỏi một tiếng đều chết rồi tổ tiên h thọ trả lời khẳng định đồng thời một chỉ sau lưng trên bàn ba ngọn t h ù n đăng cơ băng nhạn rơi vào c h ầ m tư một hồi nói vậy kế tiếp làm sao ba người bọn hắn đều chết rồi kia liền không có bao nhiêu người có thể dùng được xem ra chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn thái dương cung bên trong có đồ vật tổ tiên thọ ngầm đầu nhìn bầu trời mặt trời chương ba trăm năm mươi bảy nhân mẫu thế thân lâu cận thần cuối cùng vẫn quyết định chế tắc một con rối phân thân lưu tại nơi này hắn không phải là không có nghĩ tới phần một tia thần n i ệ m tại cái đó khô lâu bên trong vừa mới hắn liền phân ra thần n i ệ m tại khô lâu thân bên trên từ đó hấp dẫn chu vũ nghiệp ánh mắt cũng chính là dạng này hắn có thể khẳng định bản thân một tia thần n i ệ m nếu là bám vào kia khô lâu bên trên như vậy không bao lâu kia một tia thần n i ệ m liền đem không thuộc về mình tựa như là run cắt ra thân thể không cần quá nhiều lâu liền biết biến thành một cái k h á run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 hoàng nghe huyện bùn đất cũng không so phổ thông bùn đất nơi này bùn đất chế thành tượng đất đúng là sẽ có một loại giống chân nhân r a thịt một dạng cảm nhận cái này thổ đã không phải là p h à n thổ mà là được xưng là nhục thổ hắn lấy một phần hoàng nhục thổ sau đó tiểu một cái đem k i ê u hoàng nhục thổ trộn lẫn ấm ớ c bóp thành hình người kỳ thật phương thức tốt nhất đương nhiên chỉ dùng của mình máu trộn nhập trong đó nhưng nước tiểu cũng được cũng không khác biệt quá lớn bóp thành tượng đất về sau nhất trực tiếp đặt ở nhân ngẫu nơi ngực dùng bùn đất chăm chú bao khỏa về sau hắn lại cắt lấy chính mình một bắt tóc ép vào kia bùn đầu người bên trong từ cái chán từng cây ép đi vào quái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 l o ạ n là bởi vì chu vũ vương tiến đến thái dương c u n g lại một đi không trở lại nghe nói hồn đ a n g đều diệt nhất quốc chi quân cứ như vậy chết rồi vô luận trong lòng của hắn bao nhiêu tính toán vô luận hắn có bao nhiêu suy nghĩ hiện tại cũng l o ạ n mất đều đã không trọng yếu nhưng lại không như trong tưởng t ư ợ n g l o ạ n bởi vì ngân hà kiếm phái đang chấn áp lại không l o ạ n lên nổi nhưng là có thể biết toàn bộ vương cung trong ngoài văn v õ bá quan đều là bối rối mà ai cũng biết chu vũ nghiệp yêu thích nhất thái tử đã được đặt ở hy hiến t r ư thần sơn bên trong hiện tại mấy vị vương tử đều tại tiếp xúc ngân hà kiếm phái đệ tử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 mà kia mây mù thì t ạ i tướng mạo kỳ cổ đạo nhân khẽ vươn tay tình huống phía dưới hóa thành một cây v ốn lợn ư sừng cái này v ốn lợn ư sừng là dùng tình không trong một loại tên là khúc giác tỉnh thú sừng luyện chế mà thành bảo vật tên là thông tiên vũ giác khu động về sau có thể hóa thành một đám mây sương mù thông đạo từ một cái điểm thẳng tới một cái điểm khác lại chết rồi tiêu phi quang nhữ mày mà hỏi hạ tử khi tại lâu cận thần trên tay n ế m qua thua thiệt về sau đối với thế giới này người cũng không có như vậy xem thưởng cơ băng nhạt nhìn một chút kia dập tắt ba ngọn thù đăng nói cái kia hộ thân hương nguyện phù luyện chế thế nào rồi t ổ thiên thọ biết nàng là có ý、gì?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 nhưng là tại sao khi nghe lại n h n không được tiếp tục nghe tiếp bất quá lâu cận thần cũng không có như vậy dừng lại cái môn này kiếm thuật ta đem xưng là phi quang c h ả n g hồn lấy kiếm hoàn thi kiếm kiếm hợp tại tâm buộc tâm t h ậ n nghiệm minh mà bất động đột nhiên lấy bạo tạc chỉ ý mà tung bay nợ ký kiếm hoàn nổ tan như phi quang xuyên tấu h hư không lại tại địch nhân thân trong hội tụ kiếm ý bộc phát k ỳ lực tăng gấp b ộ i ở trong đó có hai cái chỗ mấu chốt phải n h ự kỹ cái này phát kiếm trước đó muốn làm đến cùng tâm hợp buộc tâm lưu ý không sinh tạp n i ệ m từ đó làm được đang tỏa ra một khắc này kiếm quang bay lên cơ h o dù là băng nhặn cũng là nghe nói qua lâu cận thần tu luyện kiếm hoàn chỉ thuật mặc dù nàng đối này cũng không phải là hiệu rất rõ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 tiêu huyền thiên tông đem lại mở một mạch kiếm mạch thất không để ngân hà kiếm phái giành mất danh tiếng nghĩ đến nơi này nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng cơ đạo h ư u đã đến vì sao ngừng chân không tiến lâu cận thần thanh â m chuyển đến cơ băng nhạn lập tức đi tới nói đây không phải nghe tới đạo h ư u tại truyền pháp sao sợ có chỗ quay dày liền chưa từng tới gần mặc dù ngươi nói là sợ quay dày ta chuyển pháp nhưng là ngươi lại nghe ta pháp lâu cận thần nói cơ băng nhạn sắc mặt biến hóa nghe người ta chuyển pháp nói không nghiêm trọng có người chỉ cười một tiếng nói nghiêm trọng có người lại phân xính tử không bằng Ta cơ ũ n giảng một pháp cho đạo hưu nghe như nào. g một một chút như thế pháp cho hưu c đạo bang nhận nói à, không ta hưu pháp. muốn giảng thấy n n hỏi. cái Ta một số người luyện bảo tựa như chúng ta thanh hà giới bên trong mới nhập môn người luyện phí bảo thô giáp mà ngây tơ lầu cận thần không phủ nhận hắn gặp qua tiêu phi quan thất tỉnh kiếm đồ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 Đúng, đồng ý. lời ậ p tức có n g ư t á này t h n người nói, để chúng ta đệ tử tình anh, mang lên pháp bảo đi vào, cho dù là đánh, cũng nhất định không n h pháp cho Lại là Lời đi việc có có gì. để đệ ta tử mù bảo vào, à dù cũng là có người duy trì mà lại duy trì người cũng không ít thậm chí có người cảm thấy không có cần thiết mở cái hội nghị này đã như vậy kia liền lại tuyển ba người đi vào đi huyền tiên tông phó tông chủ nói toàn chân giáo phó giáo chủ cũng đồng ý sau đó là ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong nói vậy liền tiên tùng sơn cấm ký hà hồng mạc ốc ba nhà các phái một người đệ tử đi vào đi sau đó chính là hờ vọng huyền thiên tông có thể dùng huyền thiên bảo kính đi theo chiếu vào xem đến tột cùng là cái gì ở bên trong lúc này vừa mới bị ngân hà kiêm phái trưởng môn kỳ thanh phong điểm qua tên ba phái bên trong có người nói cái này liền không có cần thiết đi chúng ta ba phái để đệ tử đi vào hạ có thể lại thất thủ chỉ là tàn thần lại có thể có bản lãnh gì giới này bên trong phương pháp tu hành t r ù n g loại phong phú lại chưa tại tinh vũ ở giữa tiến hành thực chiên loại loẹt không dùng được nơi nào so được chúng ta thanh hà giới vực bên trong tu hành pháp chỉ có trải qua thuế nguyện tẩy lễ về sau giới vực nó phương pháp tu hành mới có thể chậm rãi hợp xu thế mà loại này xu thế là vứt bỏ những cái tia có hoa không quả pháp thuật sau kết quả thế giới này tu hành còn cần một cái quá trình dung hợp vị tia nói chuyện chính là thiên tùng sơn phó trưởng giáo thiên tùng sơn pháp thuật đã không chạy h ư ớ n g chủ lưu cũng tương tự có mình đặc sắc lời hắn nói hiển nhiên là có đạo lý mọi người tán thành huyền thiên tông phó tông chủ mặc dù cảm thấy hắn nói là đúng nhưng là vẫn cảm thấy hắn có thể có chút khinh thị đến từ thanh hà giới người tự có nó kiêu ngạo chỗ đây là khẳng định nhưng là huyền thiên tông biết chí ít cái này một giới bên trong có người kiếm thuật thế mà tại ngân hà kiếm phái thế hệ này đại đệ từ phía trên cái này nếu như nói ra ngoài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 có thể trong tháng năm dài đằng đắng sống sót tự nhiên là có nó chỗ đặc biệt nó sở tu chi pháp là chuyên môn nuốt trong cốc xương đỏ tu hành kia xương đỏ là một loại sát lại tản ra mê người hương mà cái này một môn phái bên trong đệ tử muốn nhập môn đến tại kia đỏ xương ngủ chấn định tâm thần hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập m a tiền đồ hủy hết cho nên hồng mạng cốc tu sĩ từng cái đều là tâm trí kiên định hàng người sẽ không bị ngoại tà mê hoặc ngân hà kiếm phái trưởng môn nhìn như thuận miệm ba môn phái nhưng cũng là rất thỏa đáng bởi vì ba môn phái đệ tử tự thân phòng ngự chi năng đều rất mạnh mà lại tương hô ở giữa có thể hình thành phối hợp Đi đầu m hai c h người bên cạnh không có trả lời nhưng là hai người khẳng định đều nghe ở trong lòng thái dương cung trong một mảnh hòa diễm trên cổ của bọn hắn cắt treo một đạo hồng sắt phù ngọc đem cung điện này ở khắp mọi nơi hỏa vụ gặt ra chương ba trăm sáu mươi dâng lên dương quang lâu cẩn thần trải qua mấy ngày nay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 cái này liền giống như là một cái sợ độ cao người tại cao lầu bên cạnh không ngừng hướng phía trước đô ra nhìn về phía dưới lầu rõ ràng trong lòng sợ hãi tổng sợ sau lưng có vô hình người đem mình đẩy xuống nhưng lại vì rèn luyện đảm lượng của mình mà lần lượt nhìn xuống lâu c ậ n t h ầ n dĩ nhiên không phải vì rèn luyện đảm lượng của mình mà là vì đổi được thật sự chỗ tốt hắn phát phát hiện mình chậm rãi tại tiếp nhận lòng của mình đang từ từ tiếp nhận chậm rãi cùng mặt trời tương hợp lúc đầu chỉ là nhàn n h ạ t hợp lại từ từ chiều sâu t r ù n g điệp ông hắn thân trong thần n i ệ m theo loại này phân chấn đột nhiên phun ra ngoài chỉ thấy trên người hắn có ánh nắng từ quanh thân trong lỗ chân lông giờ khác này ngồi xếp bằng ở chỗ kia lâu cận thần tượng như một cái hình người mặt trời một sát na này hắn cảm giác được quanh thân trống giống chưa hề từng trải nghiệm qua cảm giác hắn chưa hề từng trải nghiệm qua mình có thể một chút đem thân trong pháp nghiệm một sát na t u ô n ra cũng làm không được mà bây giờ lại có thể làm được thân trong chi niệm tựa như nước suối chỉ cần thần hồn nục thân an b ì n h ý thức liền rất nhanh phiên tân mang theo bên trong hội tụ cũng lại còn có một loại cảm giác đặc biệt thần thanh k h í sản hắn tinh tế trải nghiệm lấy loại này một sát na dâng lên lực lượng cảm giác nghĩ đến nếu là mình kiếm hoàn có thể lấy loại phương thức này thi triển kiếm pháp kiếm pháp đó nhất định gấp đôi lên cao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 bên trong một cái thân nặng như núi t r u n g quanh h ỏ a diễm đều giống bị đè xuống nhìn thấy người này giống như là nhìn thấy một ngọn núi lớn đồng dạng mà tại bên cạnh hắn thì là có một người khí vận như nước chạy tại đối phương quanh thân có một vòng thủy quang thủy quang này cùng k i a núi tướng hợp lại cùng nhau thì giống như là sơn thủy t ư ơ n g ôm mà sơn thủy ở giữa nhưng lại có màu đỏ sương mù bao phủ cái này cảnh tượng giống như là một mảnh phiêu miều trong núi có dòng sông ở giữa có hồng hà bao phủ thần bí mà phiêu miếu ba người ở giữa ý vị tương liên pháp lực tương hợp chăm chú kết cùng một chỗ bọn hắn từng bước một tới gần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 chỉ sợ ngay cả mình đều có khả năng hạm ở bên trong bên ngoài ba phái kia sư trưởng cũng c h ầ m mặc cuối cùng không thể không theo thông thiên vụ giác thu hồi sương mù mà trở lại đại chu vương cung trên quan tình đ ạ i chương ba trăm sáu mươi mốt rời khỏi cùng tối tăm toàn chân giáo nam sơn điện bên trong thanh hà giới vực chư vị người chủ sự một lần nữa thần nghiệm vào điện lẫn nhau một phát c h ạ y cho rằng đệ tử đi vào không tốt tại sự tỉnh một phen nghị luận đằng sau tất cả mọi người cho rằng muốn sư trưởng đi vào mới được cuối cùng lại là ngân hà kiếm phái trưởng môn mở miệng nói chư vị không cần lại bản kỷ mỗ đi vào một chuyến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 phản phất có sâu tận xương tùy kiếm ngân vang tại chấn động kim sắc cùng ngân s ắ t hai đoàn b ọ t nước trùng quyền đan sen hình thành khủng bố mà mỹ lệ màu sắc hoặc đồng hoặc nhạt ha ha kỳ thanh phong cười lạnh một tiếng ngân quang đại thịnh kim quang liên tục bại lui chỉ thấy kia kim hoa đột nhiên về sau m ộ t quyền bọc lấy một bóng người n g á y mắt cắt mở hư không sau đó biến mất kỳ thanh phong kiếm quang cuốn qua kia một chỗ hư không lại lệch một ly chưa đem k i a biến mất bóng người lưu lại một cái kia trên xà nhà nhân ngẫu trên thân đột nhiên bốc cháy lên hòa diễm phía trên liên quan tới lâu cận thần bản thân khí tức tại trong ngọn lửa nh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 cơ băng nhạn biến sắc lại cái gì cũng vô p h á p làm đứng xa nhìn một kiếm kia liền chỉ là một tuyến nhưng mà gần xem kia một tuyến kiếm quăng nhưng lại giống như là một đầu ngân sắc kiếm hạ chỉ c h ư ớ c mắt liền đã tới c ự kinh sơn kinh lạc cung trên không không có nửa điểm trần trờ kia một mảnh c ự kinh sơn cũng đã tại sóng kiếm phía dưới hóa thành bay lên bụi đất tự nhiên bao quát kia kinh lạc cung nơi xa b ạ c h tiểu thứ cùng tiết bảo nhi hai người một mặt sợ hãi nhìn xem một mặt này ngay tại vừa rồi các nàng vẫn tại trong cung điện nhưng là lâu cẩn thận lại đột nhiên xuất hiện cũng không nói lời nào chỉ một phất ống tay á o các nàng g i b nghĩ đến trải qua mấy ngày nay lâu cận thần một giành liền giám pháp tựa hồ muốn đem hết thẻ những gì mình biết đều dàng cho các nàng nghe tựa hồ tại vì khả năng xuất hiện chuyện làm chuẩn bị đúng lúc này trong lòng các nàng hiện lên kinh hãi cảm giác ngay tại các nàng sắp bị một màn kia kiếm quan xóa bỏ thời điểm trước mặt các nàng xuất hiện một màn kia kiếm quan xóa bỏ thời điểm trước mặt các nàng xuất hiện một mặt to lớn hư vô tấm ương tấm cương nổi lên vào sóng có một thanh em vang lên kỷ trưởng môn hai vị này đã chính thức gia nhập huyền thiên tông còn mời kỷ trưởng môn dơ cao đánh khẽ hai kiếm quan nháy mắt thu về tùy theo có một cái lạnh lẽo cứng rắn thanh em giữa thiên địa vang lên lâu cận thần mưu toan ngăn cản thanh hà giới vực làm việc nhìn thấy người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 là bị hắn tự tay cháy, lúc n g o à i t h à n h bệnh kia thấy à n mạc tiểu điều tán đi tương đương một bộ phận. quân h thành ư n cũng quen nơi này, có tu tói quan quan ở nơi đó an ủi đông đảo đệ tử cảm xúc sau đó hắn xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm mặc tiểu quần ánh mắt sáng lên bước nhanh đi tới lâu cận thần trước mặt hành lễ hắn xưng lâu cận thần vì tam gia g i a bởi vì gia gia của hắn cùng lâu cận thần là kết bái huynh đệ những đệ tử khác thì xưng lâu cận thần làm sư bá hoặc là tổ sư bá loại hình lâu cận thần nhẹ gật đầu hắn chính mình cũng không biết toàn bộ hỏa linh quan đã chuyển đến đời thứ mấy tất cả mọi người tò mò nhìn lâu cận thần bởi vì lúc trước lâu cận thần ngăn cản thanh hà giới người làm việc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 lâu c ậ n t h ầ n phát hiện quan chủ lời nói luôn luôn như thế chân thành sinh linh nhiều như vậy đối mặt như thế tình thế hỗn loạn tu sĩ chúng ta còn dễ rủa cầu sinh thú chỉ chúng sinh lâu c ậ n t h ầ n nói tất cả có một câu nói người tu hành là cực độ bản thân tự tư người tu hành tìm kiếm chính là siêu thoát không chỉ có là tâm hồn siêu thoát càng muốn trên n ụ c thể siêu thoát không khốn tại một giới như vẹn vẹn khốn tại một giới bên trong giới vực hưng suy biên hóa trong đó tu sĩ tựa như có cây theo giới vực hưng suy biên hóa t r o n đó tu sĩ tựa như có cây t h giới c h n g suy n hóa n đó tu sĩ như có cây theo giới vực khô khốc quan chủ ngồi ở h â u đó chấm ã n Ta đây chính cái kia bất mãn, thức thời đại thế người, mới là thời đại u ngươi cạnh tâm h nhập đối với t trong i khí ô n g được ta, phấn ngươi c biểu hiện mà ngươi lại để cho người bên cạnh đi tìm nơi nương tựa ngoại giới môn phái đây là trong lòng ngươi lý trí một mặt biết đại thế không thể trái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 cổ hai bên có hai đầu tóc đen rủ xuống ở trước ngực nàng mỉm cười lâu c ậ n t h ầ n thật bất ngờ người làm sao không đi lâu c ậ n t h ầ n hỏi lang sư chưa đi đệ tử như thế nào đi bên ngông tình vũ đệ tử sợ chỉ cực duy nguyện đi theo lang sư sau lưng nhắm mắt theo đôi không đến mất phương hướng như thế mới sẽ không sợ sệt nàng nói lang là chỉ thái học giả n g lang xưng hô sư thì là sư phụ nàng đem hợp lại hô tiếp bảo nhi khỏe miệng mỉm cười trong mắt mỉm cười nhưng là n g ự a khí lại cực kỳ nghiêm túc lâu cẩn thận n h ư kỹ huyền thiên tông cơ băng nhạn nói、qua.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 lâu cận thân nói đúng ngươi không có đi kia bạch tiểu thứ đâu bạch tiểu thứ cũng không đi nàng nói trở về hái trái cây cất rượu trước đó nhuộm tại kinh lạc cùng trong núi rượu đều bị hủy nàng nói muốn một lần nữa nhưỡng tiết bảo nhi nói bất quá chờ chút nàng hẳn là liền trở lại ừ m đệ tử của ngươi đâu lâu cận thân hỏi k i n h vân cùng tê hà hai cái đều đi huyền thiên tông những đệ tử khác ta để chính các nàng rời đi nếu là không chỗ có thể đi có thể lại trở về tiết bảo nhi nói lâu cận thân phát hiện thế giới này mình thân bằng thế mà đều c ò tại trong lòng của h ắ n kia một mảnh mênh mông thế giới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 bạch tiểu thứ đồng dạng thật cao hứng nàng chạy về bạch tiên tộc trong đất tìm tới một v ò rượu ba người ngồi trong phòng uống rượu a n hoa dại giao dại cùng một chút rễ cây đồ ăn lẫn nhau ở giữa l ờ i tuy chủ yếu là bạch tiểu thứ đang nói nhưng lại ấm áp chẳng biết lúc nào mưa đã ngừng trong núi côn trùng k ê u vang chỉ chỉ không cảm thấy ở một phản cảm giác càng thêm thanh lu bên trên bầu trời một vòng lãnh nguyệt lại lạnh sán lạ mặt, trời ở trong tối trầm, mặt trăng lại tại một ngày này ngân quang lừng lạnh sán lạ lâu cẩn thần nhìn lên bầu trời lại tại cảm thụ được âm dương cảm giác của hắn bên trong âm dương ở giữa cân bằng đã mất đi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 thế giới này đến tột cùng ẩn giấu cái gì bí mật lâu cận thần đột nhiên sinh một loại dự cảm chỉ sợ thế giới này bí mật hiện tại mới chính thức để lộ trước mắt thế nhân hắn nghĩ tới cái tia mê vụ bao phủ thời đại nghĩ đến lúc đó các loại dị nhân sinh tồn trong đó một thành vì một nước k i a sớm hơn thời điểm đây lại là cái dạng gì không có văn tự ghi chép chương ba trăm sáu mươi ba yên lam tố nguyệt cung lãnh nguyệt tại trời lạnh như băng một đêm lạnh lẽo ngày thứ hai như xưa mưa phùn lung lung lung nhưng là lâu cận thần đã rời khỏi quần ngư sơn hắn đi trung châu trung châu tiệc cưới chư thần núi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 phía trên thạch môn hắn thấy rõ ràng nói là thái dương thần cung đệ tử dương tranh c h ấ n phong tố nguyệt cung ma nữ nguyệt liên vân tại đây mà bây giờ thấy lại là một người rắn đồng thể quái vật cái k i a kiếm hạ người trên nửa người trên là người nửa thân dưới là rắn to lớn quan nửa người trên trí ít có dài hơn ba t r ư ợ n g nửa mặt nằm ngực một thanh kiếm đá liền đâm vào lồng ngực của nàng mà nửa người dưới của nàng mở hai đầu đồi rắn chăm chú quấn quanh lấy k i a kiếm đá k i a kiếm đá bên trên tiếp sân m ạ c cùng núi liền cùng một chỗ lại giống là cả tòa núi đều đè ép phía dưới xá nhân cả động q u t đều là băng chỉ có tia thạch kiếm trên th bên ngoài hết thệ cũng đều bị băng bao vây lấy mà lâu cận thần rất nhanh liền nhìn thấy bên cạnh có một t r ư ơ n g đồng giấy phía trên khắc lấy chữ như tin một dạng còn tại đó lâu cận thần cầm lấy chỉ thấy phía trên chữ thiết vạch nâng câu chữ chữ s ắ c bén chỉ thấy trên đ ó viết thanh hà giới vực vô ý tham gia thái dương thần cung cùng, cùng tố n g u y ệ t cung tranh đấu nay lấy giới này thái dương cung chính là có chút bất đắc dĩ như ngày khác gặp được quý cung đệ tử nhất định dâng lên thủ lao lâu cận thần từ chữ ý bên trên có thể cảm giác được hẳn là ngân hà kiếm phái trưởng muốn viết nhưng để lâu cận thần không thể không cho rằng thái dương thần cung cùng tố nguyệt cung cả hai chỉ sợ đều là tinh vũ ở giữa thế lực lớn cho dù là không phải thế lực lớn nhất định cũng là tồn tại cực kỳ cường đại hắn lại nhìn xem bốn phía băng cứ việc trên thân có dương hỏa b a phủ nhưng cũng vẫn là cảm nhận được từng đợt rét lạnh mà lại hắn nhìn xem cái tia kiếm bên trên ánh nắng chỉ c ả m t h ấ y trên thân kiếm á n h n ắ n giống g như là tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng lâu cận thần lại nhìn thấy bên cạnh có một tòa bia đá phía trên có khắc lấy chữ trên đó viết ý tứ đại khái nói là thái dương thần cung cùng tố nguyệt cung ở giữa tranh đấu triển miên vài vạn năm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 giờ khác này hắn thân tung như ánh sáng nhìn một cái khôn cùng t i n h không mới khiến cho hắn chân chính cảm nhận được tu hành vui vẻ m ê n ngông cùng hám cùng ngẫu nhiên ở giữa xuất hiện thanh âm quái dị để lâu cẩn thận trong lòng không h i ể u xuất hiện một tia cảm giác sợ hãi càng ngày càng gần hắn cảm thụ tia thái âm tinh bên trên thanh hàn chầm rãi cùng một cố lực hút vô hình lại nói tiếp hắn nhìn thấy thái âm tỉnh bên trong một tòa cung điện một t ò a như băng điều cung điện sau khi hắn thấy rõ ràng cung điện kia thời điểm nhưng cũng nhìn thấy cung điện kia trước có một bóng người đứng ở nơi đó bởi vì cách nhau rất xa lâu cẩn thần căn bản là không cách nào thấy rõ ràng đối phương là ai.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 n hắn ì n nguyệt lượng tỉnh, lại h đột đối đó đồ một một thấy nguyệt tỉnh trận. trận thức trong vật tần nhiên những này lượng Hắn huyền huyền Hắn pháp pháp chi hiểu chỉ chi cái với gió giác cảm có cự, cảm có cỗ là là lẽ trứ không có nhìn nhiều quay người dọc theo bên trong tròn mái nhà con mà đi phát hiện nơi này lối kiến trúc cực kỳ cổ điển phát hiện cái cung điện này bị phân làm một cái cái lớn nhỏ không đều v i ệ n tử mỗi một cái viện là có một hoặc làm ấy cái n g u y ệ t l ư ợ n g tỉnh mỗi một cái viện phía trên đều có danh tự có chút viết báo nguyện có chút khắc lấy chiếu nguyện hiểu nguyện viên nguyện loại hình có thể thấy được lúc ấy thành lập cái này một tòa cung điện tố nguyện cung đệ tử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 hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy một cái kia đứng tại tố nguyện c u n g t r ư ớ c biên mất bóng người ngược lại xác thực có mấy phần giống như là âm phụ tồn tại lâu cận thần từ khi thu hoạch được cái kia thái dương g i ó i về sau đối với mặt trời cảm ứng cùng mặt trời dâng lên nhập pháp lên một cái toàn d à i đoạn mới cho nên tại thái dương giới thất lạc tại thái dương cung bên trong hắn cũng không thấy đến đáng tiếc dù sao kia là người khác luyện chế đồ vật hắn dùng luôn có một loại ngăn cách cùng một loại nóng bỏng cảm giác kia cảm giác nóng rực vẫn là lại không ngừng nhập ra để hắn không được tự nhiên lại thêm ngày đó ngân hà kiểm phái trưởng môn nhân đột nhiên tiến đến tại giới kiếm của h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 hắn chuyển động thân thể kia một chút cả người khí tức trên thân giống như là nước chảy hắn giống như là biết lâu c ậ n t h ầ n hai mắt có thể thi pháp liền cực kỳ cẩn thận lại có lẽ vừa mới lâu c ậ n t h ầ n nhìn kia trong kính âm quỷ giết chết mà để tâm hắn sinh cảnh giác hắn xoay người lại nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n khi lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy hắn mặt một khắc lập tức minh bạch hắn kia một đôi con mắt màu đỏ ngỏm lâu c ậ n t h ầ n nghĩ đến trong l âm phủ kia cao tuyển tông táng thân bích họa bên trong trên vách tường khắc lấy họa kia họa bên trong tư tế đều sẽ con mắt đỏ lên sau đó đến mất mà lúc này ánh mắt của hắn liền cực giống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 sớm đã dung nhập khôn cùng t n h vũ làm sao lại hoang vắng nhiều năm như vậy nhưng không quan hệ thái dương cũng bị mang đi nguyễn thần nhất định sẽ trở về thái âm tình không có thái dương tình áp chế đem một lần nữa tản linh cơ kia tê tỉnh đại tế nói đến phần sau thế mà ngữ khí kích động lên giống như là tràn ngập vô biên hướng tới chương ba trăm sáu mươi lăm lại nối tiếp diêm la đạo lâu c ậ n t h ầ n nhìn đối phương lại nhìn xem bên cạnh nhiều như vậy sách hắn không nói gì thêm quay người liền đi xem sách nhưng mà cái này ti tỉnh đại tế lại đột nhiên mở miệng nói những thứ kia ngươi không thể đ ụ a đây là là gì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 âm quang lên h ỏ a tinh giống như là h ỏ a tinh rơi vào trong nước âm hoa bên trong nổi lên g ậ n sóng nổi lên sương mù lâu cận thần đưa tay trên đầu sờ một cái kiếm c h â m đã nơi tay hướng phía phía trước một điểm dưới chân một bước đã đến tia tê tỉnh đại tế trước mặt không xa kiếm trong tay điểm đâm ra trên mũi kiếm ánh nắng tại đâm ra một sát n à xuất hiện nhàn nhạt kiếm ngân vang xuất hiện thân kiếm hình thành tỏa ra ánh sáng tung linh một kiếm đột nhập k i a nổ lên trong sương khói hướng phía tia ti tỉnh đại tế đâm tới một kiếm này nói không rõ là nhẹ nhàng vẫn là túc sát nhưng lại là sát cơ liếm tảng hắn thấy đối mặt người này động thủ liền muốn vào chỗ chất làm không thể lưu thủ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 nhưng là mặc dù có xích s ắ c bị g ạ t ra lại trong lòng của hắn hình như có xích s ắ c tại tạo ra như có đồ vật tại khóa linh hồn của hắn lâu cận thần vẫn không có xuất kiếm nhưng là trong lòng của hắn kiếm tại lại đang cột trào trong lòng ánh nắng như c h i ề u r u n g động muốn đem giam cầm hắn tâm linh xích s ắ c chặt đút cặp mắt của hắn đã nổi lên ánh sáng hơn nữa là loại kia ánh mặt trời trói mắt hắn đang nhìn cái này một vùng tăm tối không gian hắn ý đ ồ thấy rõ những này con mắt phía sau đồ vật mà ở dưới ánh mắt của hắn những này con mắt đúng là đều khảm nạm ở trên vách tường cái này một vùng tăm tối đúng là một cái ngục da một dạng tồn tại, thế mà thật sự có vách tường. hắn trong lòng hơi động kiếm trong tay vung lên vô số kiếm mang bay lên đâm vào những cái kia trên ánh mắt tùy theo hắn một kiếm đâm ra một kiếm này đâm chính là h ư n g u y ê n bởi vì kiếm quang của hắn tại những cái kia trên ánh mắt vẫn không có tìm tới cái kia tê tỉnh đại tế tồn tại vết tích cho nên hắn chỉ có thể phá vỡ trong mắt nhìn thấy đồ vật một kiếm này đâm ra thân cùng kiếm cơ hồ thành một đầu h ư n g quang dưới kiểm mở rộng kiếm cùng người từ trong bóng tối xông ra trong mắt của hắn sáng lên lại một lần nơi trọ lại tố nguyệt cung cận nguyệt viện trong thứ phòng trong mắt của hắn xuất hiện cái kia ti n h đại tế mà lại, kiếm, quang này không có chút dừng lại. Một kiếm như hồng đâm ra ti tinh đại tế trong mắt lóe lên một tia tâm nghiệm xung quanh người hắn hư không giống như là bị kiếm quang đâm rách đ ồ n g dạng thân thể của hắn giống như là thụ ánh sáng quấy n h i ề u bóng tối tại kiếm dưới ánh sáng đúng là nháy mắt biến mất sau đó lâu cận thần lại nghe được xì xào bàn tán người nhìn không thấy lại nghe được thanh âm những âm thanh này tựa hồ đang thương lượng cái gì đột nhiên một tiếng hô xe hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm lâu cận thần đúng là phát hiện từ trên người mình v ă n g lên tia xì xào bàn tán k ỳ thật cũng là tới từ trên người mình hắn nháy mắt minh bạch những âm thanh này đều là mình tạp n i ệ m nguyên bản tùy sinh tùy diện tạp nghiệ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 lâu cận thần tại thời khắc này nhắm mắt lại kiểm đứng ở trước người mũi kiểm chỉ hướng hư không hắn bình tĩnh tâm niệm tìm kiếm lấy tê tỉnh đại tế tồn tại cùng người giao đấu điều kiện chủ yếu chính là tìm tới đối thủ hắn tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn biết rõ mình nếu là im không thấy đối thủ mọi loại kiếm thuật cũng là hưởng công hắn bắt đầu ở trong lòng quan tưởng âm dương thái cực độ cảm giác cái này một mảnh hư không khi hắn tâm bắt đầu yên tĩnh đồng thời tiên nhập loại này trạng thái huyền diệu hắn tâm bắt đầu lắng nghe thế giới này thanh âm cảm giác nhất âm dương thế gian vạn vật vật linh không có người nào có thể thoát được âm dương đây là lâu cận thần quan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 ở trong nháy mắt này lâu cận thần cảm thấy đối thủ tồn tại cũng cảm thấy của mình kiếm tại nó thân trong n ở rộ nhưng mà lại cũng có một loại không có đánh tới thực chỗ cảm giác ưu ám cuối cùng kiếm quan của hắn như r à o sát vô số ý chí h ồ n khách lại như cái gì cũng không có giết tới bất quá khi hắn hồi tâm l i ệ m kiếm thời điểm kiếm hoàn muốn thu về một s á t na thế mà cảm thấy một tia cầm khóa trong lòng của hắn không sợ hãi ngược lại còn mừng tâm niệm chấn động tia chìm vào vùng tăm tôi kiếm hoàn lại một lần nữa n ở rộ đồng thời ở trong nháy mắt này hắn giống như là sờ đến ngư bối cảm giác cảm giác này rất kỳ diệu tựa như là hắc á m trong nước màu cá tay ở trong nước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 Còn có trong ừ đó có một quyển là giới thiệu thiên địa đạo qua sách tia sách tên tác giả lại là để hắn phi thường ngoài ý muốn thế mà là nhạc bằng cái tên này lâu c ậ n t h ầ n cũng chưa quen thuộc nhưng lại tuyệt không xa lạ gì toàn bộ yên làm giới bên trong có một bản thiên địa khí luật viết sách người tất cả mọi người nói là nhạc chân nhân mà phía sau hắn tại cản kinh thái học bên trong nhìn thấy một quyển sách tên là nhạc bằng hóa thần t i ể u lục lúc ấy hắn liền cảm giác cái này nhạc bằng là cái k i a viết thiên địa khí luận nhạc chân nhân hiện tại lại nhìn thấy có người gọi nhạc bằng danh tự thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà lại là tại cái này có lai lịch lớn thái âm tinh tố nguyệt cung bên trong nhìn thấy cái k i a tố nguyệt cung đệ tử có thể mang sách khẳng định là có hạn mà có thể bị nàng mang theo sách khẳng định là dưới cái nhìn của nàng rất có ý nghĩa sách hắn lật ra sách này trong sách cũng không có giới thiệu liên quan tới tác giả tự thân văn tự chỉ thấy lời mở đầu viết giữa thiên điệm ọ i lo nhưng thần kết vào trong cũng bởi vì người nhân thế nhân tâm khác biệt kết sinh vĩnh viễn không giống nhau quả thời gian có quả không gian có quả ngũ hành có quả âm dương đều có quả dù cho vọng tướng tâm ma cũng có quả toàn bằng một lòng người đi hái cây quả hái được là quả không được cũng là quả chỉ là có người cho rằng không được viên kia quả chính là chưa đ ắ c đạo quả nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới kỳ thật đạo quả cũng chia hư thực đ ắ c đạo quả là thực quả không được là hư quả cho nên đạo quả có thể chia làm hư thực hay quả chỉ là mọi người thường thường chỉ thấy thực quả có được là có cảm giác biết chính là được mà hư quả thì là vị chi vị giác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 đồng thời hắn cũng biết nguyên lai、like、nhìn qua mênh mông khôn cùng tình vũ ở giữa đúng là cực kỳ náo nhiệt hắn từ mấy nhân vật truyện ký cùng quy nạp chuyển thuyết sách bên trong cũng có thể thấy được tình vũ bên trong yêu hận tình cựu hiệp nghĩa tình hoài cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu mà lại từ cái này tố nguyện cung đệ tử liên vân lấy liên lam giới thành đạo trường hành vi đến xem tình vũ bên trong người cách cục cũng đúng là thật lớn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 từ sơ bộ tế luyện đến cuối cùng tế luyện trọn vẹn xuống tới phức tạp mà nghiêm cẩn lâu c ậ n thần nhìn xem cảm thấy rất có đạo lý cuối cùng tế luyện ra h u y ễ n nguyện đ ộ n thiên kính thi triển mà ra liền có chân chính mặt trăng ngự bảo về sau ánh trăng chỗ chiếu thân động niệm nhưng đến lâu c ậ n thần cảm thấy món pháp bảo này rất tốt liền có thể sinh ra hư thực h u ấn tượng lại độn thân trong đó trong đó có nói như là có người t ì n h thông không gian loại độn hành c h i pháp đang tế luyện thời điểm dung nhập mình độn pháp ở trong đó cái này n u y ễ n nguyện đội thiên kính không chỉ có là càng dễ luyện thành thi triển ra đem càng thêm huyền diệu lâu cẩn thần cảm thấy cái này đối với tiết bảo nhi h ẳ n là vô cùng tốt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 tình vũ bên trong bị nói thành dương là thật sự tồn tại thế giới mà kia ưu vọng bí linh tồn tại địa phương bị nhận định là âm một mặt thuộc về hư một mặt trong đó bí linh chính là khủng bố nhưng cũng là cực giai con mồi mọi người tu hành từ thực đến hư thoát thực nhập hư nhập vũ vọng liền không nhận thực giới chỉ nghe tiếp tránh được thực giới bên trong đủ loại t h á i kiếp từ đó trường sinh cựu thị cái này khiến trong lòng của hắn hơi ra một tia tự gắp lấy bí linh cái này c a n mồi theo lâu cận thần liền rất bình thường dù sao tại cái này i ê n lam giới bên trong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 thậm chí cả đời đều đến không được một mảnh khác tinh giới bên trong nhưng là từ ư u vọng đi vào trong lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đến cái này trong một quyển sách là giới thiệu làm sao tại ư u vọng bên trong hành tẩu sách trong đó có một chút cấm kỵ làm sao tại ư u vọng bên trong đến mình muốn tới khác một mảnh tinh không sau đó lại từ ư u vọng bên trong ra lâu c ậ n t h ầ n nghĩ đến thanh hà giới người bọn h ắ n đến cho dù là tại tinh vũ bên trong phi đội lại nhanh một lần xuất hành nhất định phải rất nhiều năm nguyên lai、like、có thể từ ư u vọng bên trong đi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 bởi vì có pháp bảo như thế có thể kết bạn du lịch tinh vũ bên trong mỗi một cái cường đại tông môn đ ộ ưu thuyền chính là một tàu chiến hạm mà tế luyện loại này có thể vượt qua ưu vọng thuyền chính là một cái cường đại tông môn tiêu chí phía trên này chưa hề nói làm sao tế luyện đ ộ ưu thuyền nhưng là cũng có nói có chút cừng giả sẽ không tế luyện đ ộ ưu thuyền mà là trực tiếp bằng lục thần vượt qua lâu cận thần không có ở đây tìm tới tế luyện đ ộ ưu thuyền phương thức hắn phát hiện rất nhiều bí mật đồ vật kỳ thật đối phương cũng không có để ở chỗ này về phần những cái tia phương pháp tu hành rất hiển nhiên cũng không có nhập hư phía sau đúng lúc này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 sao có q u ầ n ngạo mà nói tiền bối chẳng lẽ nghe người nào sáng ngôn lâu cận thân hỏi ha ha bản cung dù ở trong núi nhưng cũng không phải mù l o à cũng không phải kẻ điếc ngươi nhập bản cung nguyệt cung không kiêng nghể gì cả nhìn bản cung vì đệ tử nhóm chuẩn bị sách là muốn trở thành bản cung đệ tử sao liên vân thanh âm tại lâu cận thần trong lòng vang lên lâu cận thân mở miệng nói ván bối sở tu chi pháp chỉ sợ cùng tố nguyệt cung phương pháp tu hành không hợp đi tính ngươi còn có một chút tự biết nếu không phải là gặp ngươi sở tu là âm dương đạo thái cực một mạch chỉ bằng ngươi tại thái dương đạo trên tạo nghệ ngươi đã sớm chết rồi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 tố nguyệt cung là cùng thái dương thần cung có cửu o á n nhưng lại không phải cùng mặt trời có quan hệ hết thể đều có thủ liên vân nói tựa hồ rất có đạo lý nhưng là lâu c ậ n t h ầ n lại cảm thấy đối phương tựa hồ không có cần thiết cố ý đến nói với mình những thứ này luôn có một loại cảm giác là lạ kia liên vân tựa hồ cũng cảm thấy lâu c ậ n t h ầ n hoài nghỉ lập tức còn nói thêm ta dạy cho ngươi cứu vớt mặt trời chỉ pháp ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện chuyện gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi ngươi, có một vị bằng bảo nhi, ngươi nhưng mang nàng đến tố nguyệt cung bên trong bạn cũng muốn thu nàng làm đệ tử liên vân lời nói để lâu cẩn thận có chút ngoài ý mới nhưng là chuyện này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 ngay từ đầu tất cả mọi người cảnh giác và phần tất cả mọi người núp ở linh vụ miếu phụ cận nhưng không có chuyện phát sinh thẳng đến mọi người đều b ô n g l ỏ n g cảnh giác về sau linh vụ miếu lại bắt đầu người chết chết người thật kỳ quái linh vụ miếu pháp thuật tại những người khác trong mắt vốn là quái dị tựa như là tùy tâm sở dục đồng dạng không có cái gì mạch lạc có thể tìm ra nhưng mà bọn hắn chết đi người thì là càng quái bọn hắn chết đi người giống như là trong thời gian cực ngắn mục nát đồng dạng thẳng đến có một ngày bọn hắn nhìn thấy một đạo âm ảnh giống như là quỷ mị nhưng lại so với quỷ mị đến càng thêm q u dị bọn hắn giống như là một loại âm ảnh sinh vật đồng dạ rõ ràng không có hình thể lại có suy nghĩ sẽ dùng n g ư kế giảo quyệt vô cùng mà miếu chủ thì là lấy một loại kinh nghỉ lại tiêu tan ngự khí hô âm minh nhân bọn hắn rốt c ụ c đến âm minh nhân là ai thì y thì thần cũng không biết chỉ nghe được miếu chủ nói âm minh nhân là linh vu miếu đại địch cũng có lẽ là miếu chủ biết đại địch lai lịch đã tới không kịp bởi vì vào lúc ban đêm những cái kia âm minh nhân liền phát động công kích thì y thì thần phát hiện mình linh vu miếu bên trong dẫn làm ngạo pháp thuật đối với những n à y âm minh nhân lại là rất khó chân chính để bọn hắn trí mạng chỉ có thuần dương pháp thuật mới có thể t h như lôi âm địa man dương hỏa pháp thuật mới có khá tốt khắc chế hiệu quả nhưng mà loại này thuần dương pháp mỗi một lần thi pháp đều muốn tiêu hao m á n h liệt tâm dương t h ầ n khí linh v u miếu pháp thuật trong đó bên trong căn bản chính là một điểm thần nghiệm làm dẫn tùy tâm ý hoa sinh nàng cũng may là tu tâm dương điện mang chi pháp cho nên tại cùng nhau tiến lên âm minh nhân đuổi theo những này âm minh nhân thật kỳ quái có đôi khi cảm thấy là một người nhưng là có đôi khi lại cảm thấy bọn hắn rất nhiều người truy tại sau lưng liền vơ mới cái này kích hắn nhìn thấy chỉ là một cái âm minh nhân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 tùy theo nàng nhìn thấy có một người rơi vào đỉnh núi người kia một thân khoan bảo đại tụ tóc c u ộ n lại cách đỉnh đầu mang màu đen t h i ế t quan c h ẳ n g ngang lấy một cây kiếm hình châm gai tóc trên người hắn không có rõ ràng q u a n hoa nhưng đứng ở ánh trăng trong bóng đêm rõ ràng như thế nàng biết kia là pháp vận thanh quang trong vắt đ u hòa linh vu miếu tiểu vu thị y thì thần cảm tạ tiền bối cứu mạng ân thị y thì thần hành lên ó i nàng không biết lâu cận thần n i ê n kỷ nhưng là lâu cận thần hiện ra khí chất lại thần bí bên trong mang theo một loại nàng cảm thấy cao quý cảm giác linh vũ miếu họ thị ngươi biết thị y t vẫn sao lâu cận thần hỏi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 mà lại đối phương vốn là nhận biết sư tỷ thị y hề vân nếu là nguyện ý đi tự nhiên sẽ đi những n à y âm minh nhân bên trong có tồn tại rất cường đại sao lâu cận thần lại hỏi hắn sở dĩ rơi xuống là cảm nhận được k i a điện mang bên trong có một loại đặc biệt m ù i khác thị y hề vân lúc kia mặc dù không có biểu hiện ra qua bất luận cái gì điện mang chỉ thuật nhưng lại hiện ra h ạ c h tâm như ý pháp cái này khiến hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc cho nên rơi xuống cũng đưa nàng cứu lại linh vu miếu pháp thuật thần kỳ thế mà lại cần đào vòng trừ phi gặp phải đại địch hắn nún người nhảy lên hóa một đạo lưu qua hướng phía tây mà đi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 nhưng lại có rất nhiều t i ế t lối bởi vì nàng nhìn thấy thế giới này ngay tại từ phong bế đi hướng mở ra đang cùng tỉnh không tương liên nàng cũng không sợ mặt trời ám chìm xuống bởi vì trong linh vu miếu liền từng có sách ghi lại mặt trời ám trầm không ánh sáng tổ sư vu nơi này đặt chân quan nhật nguyện mà nói thái dương thần cung cùng, cùng tố nguyện cung chỉ tranh có thể đến tận đây giới mà ham v ù ám thế là tổ sư truyền xuống nhất pháp nàng cũng không biết đó là cái gì pháp miếu chủ đến nay cũng không có cho nàng nhìn tinh vũ đại đồ quyển trầm triển khai thời điểm mình lại muốn kết thúc tâm tỉnh khó tránh khỏi là tiếc lối nàng biết mình đã mọi m ệ n tâm nguyện chỉ lực không đủ trong tay như ý phát trâm đại ảm đạm khó mà tái phát ra cường đại cỡ nào pháp thuật còn bên cạnh miêu chủ đã là sư phụ của nàng lại là bà nội của nàng hai mắt cũng đã sung huyết nàng biết mãi mãi cũng đã đến c ự c h ạ n mặc dù mãi mãi nương tựa theo linh vù m i ê u tâm nguyện như ý căn bản pháp giết mấy vị cường địch nhưng là đối phương đạt tới thất cảnh âm minh nhân lại còn có ba cái ba cái kia âm minh nhân hai mắt hiện ra lam quan g lại là có t ử hư hóa thực cảm giác bọn hắn từng bước một tới gần trừ bỏ cái này ba cái thất cảnh âm minh nhân còn có không ít nhàn nhạt cái bóng bọn hắn dù không đến thất cảnh đối tại các nàng bây giờ đến nói cũng là uy hiếp trí mạng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 khi thật miếu chủ cũng không biết mình tổ sư đến tột cùng là hạng người gì chỉ là khi nhìn đến một bạn chỉ có miếu chủ có thể nhìn trong sách nói tổ sư phong vận như ngọc ôn nhuận quốc tử có vạn pháp bất chiêm chi nhã vợt trong tay một thanh như ý lại có phá vạn pháp chi vi. mà linh vu miếu tu hành pháp bất quá là tổ sư ngừng chân nơi đ â y lúc tiện tay sáng tạo Khi không sách địch, thể cùng người nói cùng chính mình quan hệ. đánh ph nói, nói đại đối người nói trong tổ tuyệt Tổ một rõ còn nàng cùng cùng quan muộn ngày sư sư, sớm muộn có một ngày sẽ có có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 ta gọi lâu cẩn thần các ngươi lại là người nào từ lâu tới đây lâu cẩn thần hỏi ngược lại khi vừa nhìn lâu cẩn thần bóng lưng liền cảm giác quen thuộc thị y kỷ vân lại là cười nàng mặc dù đằng sau lại cũng chưa từng thấy qua lâu cẩn thần nhưng là lâu cẩn thần thanh danh lại một mực chuyển tới đương nhiên người ở chỗ này bên trong biết nàng cùng lâu cẩn thần quan hệ cũng chỉ có miếu chủ miếu chủ cũng có chút thở dài một hơi chỉ là nàng nghĩ đến đối phương vẫn có ba vị thất cảnh liền không khỏi mở miệng nói cẩn thận cặp mắt của bọn hắn thi pháp mắt xanh người đều có thất cảnh trí năng lâu cẩn thần có chút quay đầu hướng phía lao nhân kia có chút gật đầu lại liếc mắt nhìn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 tay tại trong tóc sờ một cái cái kia kiếm châm đã nơi tay thuận thế l ắ c một cái đâm hóa làm một đoàn kiếm quang đâm về ngay mặt âm minh nhân d í t lên loại sáng kiếm quang bay lên thấu không m à t ớ i ở trước mặt âm minh nhân nhìn thấy kiếm quang một s á t na kiếm đã đâm trúng thân thể của hắn hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm kiếm ý mang theo bên trong bạo tán ra ai hắn đệ nén không được thân thể nháy mắt bị xé nút một điểm ý thức n g h ĩ phải thoát đi nhưng là kia một mảnh quang hoa bên trong mỗi một sợi quang hoa lại đều như kiếm đồng dạng đem hắn từng sợi ý thức đâm diện chương ba trăm bảy mươi thái dương thần giới kia âm minh nhân phát ra một tiếng không cam lòng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 kiếm cảm giác nắng gắt phát liệt dương chỉ ý dưới kiếm như vậy không thực thể âm minh nhân không a đỡ nổi một hiệp hai đạo màu xám phát quang phóng lên tận trời cái khác âm minh nhân mấy đạo là giải tán lập tức thế nhưng là lâu cận thần lại vung lên kiếm cơ hồ vung ra một nửa hình tròn mũi kiếm ánh lửa tàn g ra hóa thành điểm điểm h ỏ a t ỉ n h nháy mắt cũng đã rơi vào những cái kia bay ra âm minh nhân trên thân nay chút ít h ỏ a t ỉ n h giống như là theo gió mà hóa thành đại h ỏ a ánh lửa lóe lên liền đem bọn hắn nuốt không còn từ lâu cận thần hạ xuống đến rét sạch những ngày âm minh nhân chỉ là thời gian ngắn ngủi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 Nàng nói, vừa l i hai người tiếng lại tại ề n khoảng gần, phản phất trở lại năm đem đó cách phất của c trở ự u tuyển thành h ắ c p h o n g thận r ạ i t ờ i gian bên trong. bên Lâu c thân lại là cười nhạt một tiếng nói kia là tự nhiên lời của mình đã nói người khác có thể coi như trò đùa mình cũng không thể xem như trò đùa tam ca luôn luôn nghiêm túc như vậy t h ị y hiển vẫn nói ta vì tam ca giới thiệu một chút đây là chúng ta linh vu miễu miễu chủ cũng là n ã i n ã i của ta thế nhưng là nhân tu bảng bên trên xếp hạng thứ hai thị cựu cô tiền bối lâu c ậ n t h â n hỏi thị cựu cô mỉm cười tiến lên nói ta nghe nói ngươi từng tại thái dương cũng bên trong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 nàng cũng không dám bởi vì lâu cận thần cùng cháu gái của mình thị y y h vân quan hệ khá tốt mà xưng làm t r ư ở n g bối lâu cận thần chỉ là suy nghĩ một chút liền nói ta tại thái dương cung bên trong nhìn thấy một c ô hải cốt quả nhiên hắn đi thái dương cung bên trong vậy cái này hải cốt trên tay nhưng có mang một viên nhẫn thị c ử u cô nương lại một lần nữa mà hỏi có lâu cận thần hồi đáp ai thị c ử u cô thở dài một hơi có vấn đề gì sao lâu cận thần hỏi đại khái hơn tám trăm năm trước chúng ta linh vu m i h u bên trong ra một vị thiên tài tức nhân và người thời gian ngắn ngủi cũng đã đến sáu cảnh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 còn có chút thì lâu à nàng đã đem những cái kia sống sống không những không người coi như người chết cái chết coi chết. kia rõ, rõ đã đem đ y chẳng chúng phải là chúng ta t hành thú niềm vui cận h mình nhạc ở đây、sao? Đấu với trời, đấu với người, cùng mình đấu, nhạc vô Lâu sao? với với vô trời, người, tợ. cùng kỳ thần nói khó trách tam ca kiếm pháp như thế sắc bén nhẹ nhàng phù hợp t âm dương cùng với bốn mùa ta xem thiên hạ người ngự kiếm đều chỉ khi kiếm pháp vì đơn thuần lợi khí duy tam ca k i ế m pháp không giống bình thường lâu cận thần nghe tới một câu nói kia thời điểm trong nội tâm lại giống như là ấn mở một cái chút mở hắn kiểm cảm giác âm dương trừ bỏ có thể cảm giác n h ế p mặt trời họa diễm điểm này bên ngoài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 hắn cảm thấy mình hắn là hào hào trải nghiệm loại biến hóa này có lẽ tổ tiên chỉ một âm thịnh suy nơi này vào tay ngược lại có thể tự nhiên mà có thể cảm nhận được â m dương biến hóa lâu c ậ n t h ầ n ở chỗ này ba ngày trong lúc đó lâu c ậ n t h ầ n còn hướng thị cựu cô thỉnh giáo liên quan tới mặt trời vấn đề hắn vốn chỉ t h a m dò hỏi một chút không nghĩ tới thị cựu cô thật đúng là cho hắn một đáp án đáp án này chính là vì mặt trời l ậ p thần nguyên bản mặt trời mặc dù không tràn đầy nhưng cũng sẽ không suy bại tựa như là một người mặc dù không cầm tráng nhưng cũng không có bệnh mà tại kia thái dương thần cung đệ tử đem thái dương cung đặt vào mặt trời bên trong liền tương đương với thái dương cung thành mặt trời kia hạch tâm đồng dạng t h a n h mặt trời thần hồn cũng làm cho mặt trời c ứ n g tráng mà khi thái dương cung bị kéo đi mặt trời kia liền mất thần hồn liền lại không ngừng hướng đi suy bại thậm chí diệt vong cho nên mặt trời mất thần hồn liền cần phải nhanh một chút vì nó lại lập một cái lâu cận thần lại qua mấy ngày cùng linh vu miếu giao lưu một chút pháp thuật cụ thể hơn cảm thụ linh vu miếu tâm nguyện như ý pháp chỉ cảm thấy pháp môn này linh biến huyền diệu vô cùng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được bộ này pháp môn sáng lập người bản thân pháp mới là cái kia một cái một nhất định bá đạo bí mãnh thuộc về loại kia bá khí bên trong dấu pháp môn mà nơi này tâm nguyện như ý có lẽ chỉ là diễn sinh ra đến công pháp cơ bản hắn rời đi thời điểm trực tiếp hư không vẽ ra một đạo hư hảo linh quang c h i môn vừa bước một bước vào trong đó thấy ẩn hiện quanh người hắn hình như có ánh nắng bao phủ cắm vào kia một mảnh linh quang môn nguyên khí gợn sóng bên trong hắn tại đông đảo mọi người trong ánh mắt rời đi tại mọi người trong lòng h ắ n đã là một cái cao thâm mặt c h nhân vật là nhân gian h ạ n nhất hắn thi pháp rất nhiều người cũng đã nhìn không rõ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 sau đó bọn hắn sẽ phát hiện từ trong thân thể p h á p niệm liền sẽ bị trải vớt một lần trở nên có thể cảm ứ n g táo hỏa bên trong lực lượng đồng thời trong lòng đối với táo vương g i a bắt đầu tôn kính phát ra từ nội tâm ngày hôm nay lại là nửa tháng một lần táo hỏa tẩy lễ ngày tại một cái cự đại bếp lò trước một cái t á m mặt bếp lò tám cái lò miệng các ngồi quỷ chân lấy một người đối kia lò miệng trong lửa chờ mặc nhắm mắt đọc thẩm táo vương g i a cầu khẩn chỉ tử kia táo hỏa tại lò bên trong phát ra hô hô thanh n m ánh lửa chiều vào trên mặt của bọn hắn cùng trên mí mắt mà bọn hắn những người này cảm thụ được trong đó nóng cảm thụ được xinh đẹ xuyên thấu qua mi mắt thuận mắt xuyên vào trong thân thể của mình hô hấp mỗi một khí thức đều là có táo hỏa chỉ khí thuận phổi mà vào ngũ tạng chui nhập các vị trí có thể thậm chí có người nín hơi ngưng thần k i ê u táo hỏa chỉ khí lại có thể thuận lỗ chân lông chui vào thân trong cứ như vậy bọn hắn bị táo hỏa tẩy lễ lấy thể xác tinh thần đốt táo hỏa có tư tế h hô t á m cái ngồi quỳ chân tại lò miệng người đem một đoạn gô ném vào trong lò bếp cũng nói chúc ngài táo hỏa vĩnh thịnh cái này một nhóm tám người đốt qua táo hỏa về sau đứng vậy lại đổi một nhóm người tổng cộng ba mươi sáu người hoàn thành lò miệng châm thủy nghi thức về sau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 tùy theo sau là những người khác cùng một chỗ hô lên một câu nói kia sau đó mọi người cùng nhau ăn ở trong tay thịt táo vương đại tư tế trong lòng cao hứng táo vương xã phát triển rất nhanh hắn tin tưởng không có bao nhiêu năm toàn bộ thế giới khắp nơi đều đem nhóm lửa táo hỏa táo vương ra tôn danh đem trên thế giới này truyền tụng mọi người mỗi một bữa ăn mỗi một ăn trước đó đều đem cảm kích táo vương c h e chở cùng bán cho đến lúc đó táo vương ra thần dụ đem có thể nhẹ nhõm hoàn thành hắn ngừng đầu nhìn trên trời mặt trăng nghĩ thầm dùng những cái nào bước chân để hoàn thành táo vương ra thần dụ mà lại hắn có biết bởi vì cái này một cái thế giới khả năng lâm vào hạc á m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 có lẽ có người sẽ nói tâm niệm của bọn họ chỉ hướng một cái hư vô mờ ảo h ỏ a diễm nhưng là hắn biết chính là bởi vì loại này hư vô cùng phiêu miểu sẽ thu hoạch được rất nhiều tồn tại đáp lại bản thân hắn từ cúng ông táo bên trong có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức hắn biết t ì n h vũ bên trong liên quan tới h ỏ a diễm phương diện đạo quả có thật nhiều người đều tại ngưng tụ nếu là có thể tại một mảnh s ắ p trầm luân hát cam giới vực trong vung xuống h ỏ a trùng những cái k i a đại thần thông tồn tại nhất định cũng sẽ mừng rỡ đây là một loại công đức táo vương đại tư tế không rõ công đức là có ý gì chính là hắn từ cúng ông táo ngọn lửa tin tức bên trong nhiều lần cảm nhận、được.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 hắn chỉ biết cái này y ế n xuyên từng là lâu cận thần sư phụ nhưng là chính y ế n xuyên tu lại là ngũ tạng thần pháp mà lâu cận thần tu chính là luyện k h í pháp cho nên y ế n xuyên tuy nói là lâu cận thần sư phụ cũng chỉ có chuyện pháp lại cũng không tính chân chính sư đồ nhưng hắn vẫn là ôn cực lớn k í n h ý vốn là bởi vì hắn cùng lâu cận thần quan hệ bây giờ lại là đối với y ế n xuyên bản thân bởi vì hắn bị y ế n xuyên chú ý một khắc này hắn cảm giác đến ngũ tạng của mình cơ hồ đều muốn sống tại ngao ngoe muốn động như muốn từ trong thân thể của mình chui ra ngoài n h đến trước mặt cái này h ế n xuyên trước người đi tham viếng mà mình ngũ tạng ý nghĩ lại ảnh h hắn tranh thủ thời gian toàn lực đẻ xuống mình nghiệm tiến đến muốn nói lời liền cũng ngừng lại cả người đều đứng ở nơi đó mặc tiểu q u ò n kỳ quái nhìn đột nhiên không đi khâu văn vẻ mặt nghi hoặc cũng may khâu văn loại cảm giác khó chịu này rất nhanh lại biến mất tại hắn muốn lấy hỏa thần ý chí tẩy lễ tự thân cái loại cảm giác này liền biến mất gặp qua con chủ mạng mội quấy giày xin hãy tha lỗi khâu văn liễm lấy tâm thần đây có lòng t í n h ý nói chương ba trăm bảy mươi hai thanh tà tiến xuyên tại trời ở giữa vô danh trì bối biết rõ hắn danh tiếng người cũng sẽ cảm thấy hắn bất quá là lâu cận thần trên con đường tu hành người dẫn đường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 không có chút nào nhớ yến xuyên hỏi cũng không thể nói không có chút nào nhớ kỹ tại hạ lại là nhớ kỹ một cái tên hòa đức t ĩ n h quân mà những người khác lại là nói không rõ ràng lại chỉ nhớ rõ c o n tưởng cầu chúc hỏa d i ệ m thời điểm như phát mộng đồng dạng hòa đức t ĩ n h quân yến xuyên là lần đầu tiên nghe được xưng hô này nhưng vừa nghe là biết đây là trong tỉnh không đại nhân vật nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói đại tế có thể muốn thất vọng yến mộ đối v ớ i tỉnh vũ sự t ì n h hoàn toàn không biết gì hắn nghĩ nghĩ liền còn nói thêm lâu c ẩ thần hắn cũng sẽ không biết quá nhiều k â u văn trên mặt muốn nói lại thôi thân sắc tiến xuyên lại hỏi đại tế thế nhưng là có cái gì khó nói tại hạ không chỉ có là nhớ kỹ k i ê u một cái tên càng là từ đó nghe tới một ít lời chỉ là không biết có phải hay không là vọng ngữ huyết môn tiến xuyên cũng không phải là rất muốn nghe hắn đến cùng nghe tới cái gì những này quan tưởng cùng cầu t r ú c hòa diễm đều có thể tiếp thụ lấy tinh vũ bên trong tin tức hắn cảm thấy sẽ là một cái phiền thoái bọn hắn sẽ giống như là loại nào đó bệnh khí một dạng bốn phía phát ra hắn cảm thấy vẫn là nhanh chóng đội tốt lập tức liền nói tiến mô đối này cũng không hay biết đại tế như nghĩ giải trong lòng chi nghi ngờ có thể đi một chỗ hỏi một chút nơi đó là có thể g i ả i đại tế trong lòng chi nghi a quan chủ thỉnh giảng khâu văn liền vội vàng hỏi táo vương xã táo hỏa thông tinh vũ tin tức linh thông đại tế có thể đến đó hỏi một chút tinh vũ sự t ì n h yến xuyên nói khâu văn biến sắc trong một s á t na sắc mặt cứng đ g ờ làm sao yến xuyên đương nhiên là phát hiện sắc mặt của đối phương biến hóa quan chủ có chỗ không biết kêu hỏa đức tinh quân nói cho ta gần đây táo vương xã sẽ bằng vào chúng ta hỏa thần giáo từng có qua đốt người tà tế làm lý do đối với chúng ta hỏa thần giáo phát động diệt giáo công kích tên là thanh tả yến xuyên có chút không dám tin tưởng hắn cũng cảm thấy đây có phải hay không là khâu văn vọng n i ệ m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 ngươi lại thông qua người trung gian đi hỏi một chút bọn hắn cái này là ý gì yến xuyên vì bọn họ ra một ý kiến khâu văn bất đắc dĩ cảm thấy chỉ có thể là dạng này rời đi thời điểm vẫn là nói với yến xuyên nếu là quan chủ nhìn thấy lâu p h ụ quân trở về còn mời quan chủ đem chúng ta hỏa thần giáo sự tình hướng p h ụ quân nói một câu hắn lúc này xưng lâu cận thần vì p h ụ quân ý tứ rất rõ ràng nhất định nhất định yến xuyên đáp ứng hắn tự nhiên sẽ không ngớ lời bởi vì hắn cảm thấy chuyện này lâu cận thần hắn phải biết bởi vậy sự tình có thể biết tinh không trong nên là có không ít ánh mắt đã tập trung tại nơi này mà lại bởi vì vì ánh mắt của bọn hắn tập t r u n g đã tại nhiễu loạn thế giới này cứ việc thế giới này lúc đầu cũng không có bao nhiêu trật tự nhưng là bởi vì bọn hắn tồn tại để thế giới này không duyên có nhiều hơn rất nhiều vô vị giết chóc tiến xuyên đưa đối phương ra hỏa l i n h quan đứng ở trong sân nhìn lên bầu trời ám trầm mặt trời không khỏi cảm t h ắ n nói âm dương biến loạn nhân g i a n cũng nhiều chuyện vậy ngươi nói cho chúng đệ tử bảo vệ chặt c ử a quan vô sự không nên tùy tiện ra ngoài biến loạn thời điểm tụ chúng bảo vệ chặt chỉ ít lực lượng lớn hơn một chút cho dù là x ả ra chuyện mọi người chết bởi cùng một chỗ cũng có người bạn vâng sư phụ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 c ũ nhưng g đều biết p í a sau táo v ơ n hôm ấ t tình định h là k n thần thông、giả. Như g đại h ô nay giới vực phá mọi người tâm cũng bị mở ra biết giới vực bên ngoài kia m ê n h mông tinh vũ bên trong còn có vô số tu sĩ nhưng mà táo vương xã muốn tìm tới hỏa thần giáo những người kia lại cũng không khó chỉ phí ba ngày liền tìm tới ngày thứ tư thời điểm có người đến hỏa l i n h quan người đến vượt q u a yên xuyên dự kiến không phải hỏa thần giáo người hắn đều đã nói với mạc tiểu c ò n q u a nếu là hỏa thần giáo người mà nói liền từ chối đi không muốn vướng vào cái này sự kiện bên trong trực giác của hắn nói cho hắn đây là trong tinh không hai vị đại năng tại cách không đối đầu cho nên hắn cảm thấy tốt nhất đừng tham dự trong đó cho thỏa đáng nhưng là đến hỏa linh q u a n người lại là tam công công thị giả tam công công tại giang châu không thể nói cỡ nào nổi danh dù sao chỉ là một gốc sinh linh ngân trương thụ thôi nói chủ tế cũng chỉ là một vị tên là trương ngân chỉ nữ tử nàng cũng không nhiều sự tích h chỉ cùng một đám sơn giã tình linh cùng một chút tán tu liên hợp tự vệ thôi nhưng là nhiều người như vậy sẽ lấy ngân trương thụ làm trung tâm tụ tại chung quanh nàng trong đó có một nguyên nhân chính là lâu cẩn thận trước kia thời điểm t ừ n g dưới tảng cây uống trả cũng làm thơ tán thường chỉ rất nhiều người trong lòng trương ngân chỉ sau lưng chính là lâu cẩn thận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 Cái này tại á o vương xã h bản kia ngân c h thụ từng diệp a liền trên một trận gió thổi tới phiêu phiêu dục tiên nàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt trương ngân chỉ từ ngọn cây nhẹ nhàng r ó t xuống Đi tới tiết ớ t i bảo nhi bên người cũng á c h h đó k không có trực tiếp trả lời cái này mà là nói táo vương xã chỉ táo hỏa chiếu rượu toàn bộ gian châu người không biết sẽ cho rằng cả giang châu muốn bị cái này h ỏ a tiêu thận rất hiển nhiên tiết bảo nhi là ý nói hắn tại cái này giang châu làm việc quá bá đạo làm ra chuyện lớn như vậy căn bản cũng không có hỏi qua giang châu người mà cái này giang châu người mâu chốt nhật chính là giang châu phủ quân lâu cận thần nàng là tại m ị t mờ nói cho hắn đến giang châu giết người đến trước hỏi qua lâu cận thần có đồng ý hay không táo vương xã đại tư tế ánh mắt lói ra hắn vốn muốn tốc chiến tốc thắng nhưng mà cái này h ỏ a thần giáo lại không biết từ nơi nào được đến tin tức sớm trốn đi khi hắn tìm tới thời điểm phát hiện đối phương trốn ở cái này ngân trương thụ cái quần thể này bên trong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 tiết bảo nhi rất ít sinh khí nàng chỉ là k h ẽ to mày nhìn về phía trước đó nói chuyện cùng nàng đều vẫn là cực kỳ khách khí táo vương xã đại tư tế hơi trầm âm liền nói không biết táo vương xã có thể cáo chi vì sao nhất định phải chu tận cái này còn lại hỏa thần giáo thành viên bản xã trước kia đã nói qua dù cho tiết tiên tử hỏi lại bản tế liền lại hướng tiết tiên tử ngôn ngữ một lần nhưng cũng giới hạn trong này hỏa thần giáo đã từng đốt người vi tế như thế hành vi là táo vương xã chỉ cấm kỵ tạ ác như thế giáo phái không biết tiết tiên tử vì sao còn muốn che chở bảo vệ bọn họ táo vương xã đại tư tế hỏi ngược lại tiết bảo nhi lúc này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 nói đ ế n nàng là loại k i ê nguyện ý trợ giúp người nhưng lại không nguyện ý phiền phức những người khác trước đó có tam công công tín đổ bị hỏa thần g i r o bắt nàng đều là một người đi cứu nàng cảm thấy mình không nên tùy ý việc này phát triển như thế lớn càng không nên để người đi hỏa linh quan cầu cứu chuyện bây giờ làm như thế lớn còn trong mơ hồ đem lâu cận thần liên tuy vào nàng có thể nhìn ra t i ế t tiên tử cũng là bởi vì đối phương nói lâu cận thần ba chữ thái độ mới có biến hóa chương ba trăm bảy mươi lăm ngũ hành t r ậ t kỳ tiếp bảo nhi đi tới hỏa linh quan bên trong nàng đem chuyện đã xảy ra nói cho h ế n xuyên nghe tiến xuyên nghe xong không k h i than thở một tiếng nói người sống một đời nơi nơi vì thanh danh chỗ mệt mỏi cũng được lâu cận thần cũng là xuất thân từ hỏa linh quan ta cái này hỏa linh quan quan chủ liền cũng đi nhìn một chút cái này thanh danh vang dội táo vương xã bày ra p h á p trợ đến tột cùng đến cỡ nào huyền liền rượu tại trong phòng của hắn có năm cái phương vị phân biệt xây năm cái tiểu xảo mà huyền bí p h á p đàn mỗi một cái p h á p đàn ở giữa cắm một lá cờ chỉ gặp hắn vung tay lên tia năm mặt ngũ sắc cờ xí cũng đã chui vào tay áo của hắn bên trong đi tiến xuyên một tiếng lên cũng là nhốn người n h y lên quanh thân ngũ sắc chùm sáng đoàn bao lấy n ụ thể của hắn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 chúng ta lần này cũng sẽ không trực tiếp đối đầu lâu cận thần nhưng là cũng đúng lúc mượn cơ hội dương lên chúng ta táo vương xã thanh danh đến lúc đó chúng ta lại vào giang châu lan truyền táo hỏa nhất định sẽ thông suốt lúc trước hắn không phải là không có tại giang châu truyền qua táo hỏa nhưng lại cũng không phải là rất có hiệu quả nơi này bản thụ có một phái có ngân t r ư ơ n g thụ dạng này bản địa tình linh tồn tại có phủ quân cơ cấu một m ộ c tại không hề giống nơi khác như vậy hát đám cho nên bọn hắn ở đây truyền giáo ẩn hình lực cảng trung điệp thế nhưng là vạn nhất lâu cận thần đến đây địa tư tế lại hỏi hắn đến càng tốt hơn giới này bên trong ít có người thông trận pháp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 tất cả mọi người có chút ngoài ý m u ố n bởi vì t i ế t bảo nhi trở về cư nhiên như thế nhanh chóng yến xuyên nhìn lên trước mặt cái này trùng thiên ánh lửa một mảnh sương mù trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được một tòa tám cái lò miệng to lớn bếp lò trên người bọn họ đội quang tán đi lại hóa thành một đoàn v ầ n quang nhờ lấy thân thể của bọn hắn lập vào hư không trong gió bản quan cũng là rất thích trận pháp đặc biệt ngũ hành làm chủ những năm gần đây cũng có đ ạ t được hợp bản quan tự thân công pháp tu hành cũng tế luyện ra một cái ngũ hành trợ kỳ đang huấn thử một lần chất lượng nghe tờ yên xuyên nói như vậy t i ế t bảo nhi đúng là sinh ra một tia k ả o giác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 chỉ thấy yến xuyên lăng lập vào hư không nhắm mắt lại như tại bóp lấy p h á p quyết ngón tay thay đổi ánh sáng năm màu ở trong đó bắt đầu bệnh chậm rãi k i ê u phiêu mì hệ phảng phất như k h ô n cùng huyền rượu táo hỏa quan g mang thế mà chậm rãi ảm đạm xuống đồng thời bắt đầu ngưng thực toàn bộ pháp trận không còn như thế phiêu miều huyền bí để người nhìn không rõ ràng mà bây giờ k i ê u màu đỏ hỏa vụ thế mà chậm rãi tán đi hoặc là nói là bị một cây cờ tụ lại với nhau thích hợp hơn chỉ thấy một mảnh to lớn hồng sắc cờ xí lập ở trên mặt đất những cái t i ê ánh lửa thế mà đều bị t i ê màu đó pháp kỳ nhiếp tụ tại một chỗ hình thành to lớn hỏa diễn cờ xí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 cơ hội là đ hộ tùy theo bọn hắn trong thai nghe được có người nói cái này pháp trận có lẽ rất hơi liền diệu nhưng là ngươi quá coi thường bản giới bên trong người vẫn là câu nói kia vô luận táo vương xạ ở bên ngoài như thế nào nhưng là tại giang châu không được nói chuyện chính là hiến xuyên ăn cho a dù là một bên khác ngân chương thụ dưới vây tụ lấy những tu sĩ kia các tình linh cũng là trọn mắt hốc mồm bọn hắn không có nghĩ qua giang trâu trừ bỏ lâu cẩn thận bên ngoài thế mà còn có như thế nhân vật cường đại chương ba trăm bảy mươi sáu nhìn thấy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 Nếu n hai ư n ế người xuyên pháp, thuật để đại pháp nhìn không, rõ, n h tư thời Bảo n gian kiếm t xuất thủ rất ngắn phá trận về sau nói một câu nói liền lại rời đi lưu lại đại địa bên trên sắc mặt lúc trắng lúc sanh táo vương xã đại tư tế triệu thích hắn nhìn xem đối diện những cái k i a chế dễu người trong lòng xấu hổ lại trùng quy là nhìn xuống cuối cùng bọn hắn vẫn là tại một trận trào phúng tiếng cười trong rời đi nhưng mà thù hận này cũng liền kết xuống đối với người ở chỗ này để nói chỉ sợ là không có người quan tâm tại mấy ngày sau hỏa l i n h quan trên đột nhiên nguyên khí phun trào sau đó một chân từ đó bước ra tùy theo là một thân hình lâu cận thần từ trong hư không v ư t ra hắn sau khi đi ra nguyên khí phun trào chỉ là tương đối hắn ngay từ đầu thi triển cửa tự pháp đ ể n ó i động tính đã nhỏ hơn không ít hắn trở lại hỏa liên quan tự nhiên là rất nhanh liền biết giang châu chuyện phát sinh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 những cường giả kia làm gì đáp lại những n à y phổ thông tu sĩ đây nhất định là có đ o ạ t được mới có thể hữu cầu t ấ t ứng lâu c ậ n thần thầm nghĩ lấy làm sao để mặt trời này quang mang không còn ảm đạm xuống như vậy tia táo vương ra cùng hỏa đức tinh quân mục đích là cái gì đây hắn quyết định trực tiếp đi hỏi một chút rất đầu tiên là tìm tới hóa thần giáo khâu văn khâu văn một thân áo áo bào màu đỏ cả người nhìn qua già đi không ít nhưng là lâu à l c ậ n thần lại cảm thấy hắn khí tức trên thân càng thêm thuần túy một chút khâu lại thế có thể hay không nói cho ta nói ký càng một chút vị kia hỏa đức tình quân lâu cẩn thần hỏi ta cũng không nói được cái loại cảm rất này hốt hoảng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 một đầu ngọn lửa đột nhiên ngưng kết bất động hình thành một cái như ẩn như hiện áo bào đỏ người cái này áo bào đỏ người đứng tại biên giới hướng phía dưới nhìn tới ngươi là người phương nào cũng dám cướp bùn quân tín đ ổ theo thanh âm này rơi hỏa d i ệ m giống như là theo âm thanh m à đen trong mắt của hắn nhìn thấy một mảnh khuynh tiết mà hạ đỏ thâm chỉ sắc khâu văn chỉ cảm thấy mình giống như là toàn bộ đột nhiên biên bỏng từ đầu xấy lấy chân chỉ c h o n mắt hắn tựa như một cái muốn bị đun sôi con tôm đồng dạng lâu cận thần cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ trí mạng nóng bỏng cùng đốt cháy chỉ ý hướng mình đánh tới cặp mắt của hắn loe ánh sáng khá nhìn thấy một đạo hỏa d i ễ m từ trong hư vô hướng mình c u ố n xuống cái này giống là huyết tượng giống như là mình vọng niệm hắn biết rõ đây cũng là bởi vì mình kèm ở khâu văn thân bên trên nhìn một chút mà đưa tới thần niệm đốt giết từ khi nhập thất cảnh đến nay hắn đối với một chút pháp thuật lại có mới lý giải từng có người nói mọi loại pháp đều là vọng niệm hắn dù không hoàn toàn đồng ý nhưng là lại cảm thấy có thể đem mọi loại pháp đều xem như vọng niệm lấy t r ả m vọng niệm chi kiếm ý mà chém người khác pháp tại trong mắt ngọn lửa từ trong hư vô q u y n ra một sắt na hắn trong tóc kiếm đã rút ra tiểu kiếm tại giữa ngón tay nắm bắt hướng phía trước người trên không vung lên kiếm hiện chương ba trăm bảy mươi bảy tranh chấp đã từng lâu cận thần cùng kia tồn tại ở hư hảo bên trong bí linh tiếp xúc một lần liền có sinh mệnh nguy hiểm nhưng cuối cùng là có thể chặt đứt kia một phần liên hệ hắn hiện tại muốn làm đến nhưng càng là dễ dàng nhất kiếm phần đau dương vừa đoạn pháp cũng đoạn kia một phần từ nơi sâu xa liên hệ tại lâu cận thần trong lòng cảm giác mà có xác nhận vị pháp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 lâu cận thần vẫn không có nói chuyện hắn vẫn đang nghe bởi vì hắn không biết nói cái gì tại cái này một giới bên trong hắn là đỉnh tiêm nhân vật nhưng là tại cái này h ỏ a đức tinh quân trước mặt lại là kẻ như dun dế nhưng là lâu cận thần suy đoán một kiếm này phía trên dung hợp đồ vật chỉ có hiện lộ mặt trời khí thức cùng mình ngộ ra đến hồ khiếu sắt thần kiếm pháp cùng trong thân kiếm dung nhập bạch hồ kim sắt khí à ngươi tìm ta ý đồ đến ta đại khái minh bạch giới này bên trong mặt trời suy yếu mà sụp đổ cần bổ chi lấy thần ngươi chắc hẳn cũng biết như thế nào cứu v ã n cái này một vần mặt trời bất quá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 Chính là còn tại tán thành đây là tố nguyệt cung thành tán nguyệt trường. là là tại tố tử đạo đây đệ khâu văn nói thinh quân nhưng nhận biết tố nguyệt cung đệ tử lâu c ậ n thận hỏi liên vân nha đ ầ u này năm đó ta là gặp qua một lần nàng thế nhưng là nguyệt thanh đệ tử duy nhất nếu không phải là nguyệt thanh xảy ra chuyện nàng cũng không có khả năng bị nhốt lâu như vậy đương nhiên việc này rất ít người biết khâu văn nói lâu c ậ n thận yên lặng tiêu hóa lấy tin tức này thêm lời thừa thái liền không nói bản tin h quân g á n g lâm nơi đây tới gặp ngươi là hy vọng ngươi có thể trợ giúp hỏa thần giáo tiến hành đại tế bản tin h quân muốn nơi này d ư ớ i mặt trời trên n h ữ ký thắc thần nghiệm thai ngén đại dược chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhất b ố i trí lực ngươi nhưng sách bất kỳ yêu cầu gì bùn quân đều có thể thỏa mãn ngươi cái này hỏa đức tỉnh quân nói lâu như vậy trong lời nói chỉ thể hiện hai chữ hữu hảo vượt quá lâu cận thần dự kiến hữu hảo tựa hồ giống như là một cái hay nói t r ư ờ n g bối nhưng là lâu cận thần không có bị mê hoặc từ đầu đến cuối trên tay hắn trên thân kiểm quan hoa đều không có h m đạm x u n g qua ta đối với mặt trời chưa hề từng có thăm dò chỉ nếu là có thể để những người của thế giới này không nhận mặt trời ám trầm thải thương ai muốn có mặt trời này đều có thể lâu cận thần nói tốt n g ư ơ i nói chính ngươi không cần đến lúc đó cũng không nên lại nhảy ra ngăn cản hoặc l à cất đoạt khâu văn nói rất nhanh lâu cận thần vẫn không trả lời đối phương còn nói thêm nếu là đến lúc đó ngươi tham gia đến bản t ỉ n h quân cùng tạo vương xã tranh chấp bên trong cũng đừng trách bản t ỉ n h quân không cảnh báo lâu cận thần n h n g mày đã thấy đến khâu văn bên trên hồng quang nhanh chóng rút đi hắn có thể minh bạch đối phương g á n g lâm khâu văn chỉ thân dụng ý đây nhất định là một loại tể lễ hoặc có thể nói là một loại quán đình từ đây khâu văn sẽ là cái này hòa đức tỉnh quân tín đổ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 hồ ly từ trong b ù i cỏ trôi ra mấy cái nhảy nhót liền đi tới lâu cận thần trước ngựa lâu cận thần khép tới một tiếng góp chân một đá bụng ngựa ngựa liền hướng phía kia bị mê vụ bao phủ thôn trang mà đi tiếng vó ngựa tí tách một con tạp ma hồ ly ở phía trước này chạy hướng phía quỷ dị thôn trang mà đi chương ba trăm bảy mươi tám kỳ nhật diệu thần pháp nửa cái lãnh nguyệt treo ở kia một vòng không mây chỗ giống như là chỉ có một con mắt mở ra quan sát đến cái này thế giới kia thật dày mây tựa như làm ý mắt một dạng mở ra thôn trang mê vụ lãnh nguyệt nguyệt hạ sương đêm bên trong thôn trang lóe ra mấy điểm ánh đèn đ n an an tĩ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 một điểm thanh âm cũng không có khi nó cảm thấy ú lãnh cùng khủng bố tập đến thời điểm sau lưng lại giống như là ra mặt trời đồng dạng nó cảm thấy hình như có mặt trời chiếu vào trên người mình sau đó nó quay đầu nhìn thấy lâu cận thần thân tàn ra nồng đậm thái dương quan g mang tia thái dương quan g mang chiếu nhập hồ tiên miễu bên trong bên trong hắc cám đột nhiên giống như là có hình thái đúng là phát ra quái khiếu quan g mang như kim châm nhập quần quẫn hắc cám cùng âm lánh bên trong hắc cám ngay từ đầu còn ý đồ phản kháng lại rất nhanh liền bại lui rút vào thủ diện linh tượng đằng sau đi nhưng mà cái tia quỷ dị hắc á m nhưng căn bản liền không cách nào ẩn thân hình ánh lửa kia giống như là sẽ dị sợ lâu cận thần căn bản cũng không có đi nhìn nhiều chỉ có tạp ma hồ ly ở nơi đó nhất kinh nhất xạ tiêu to lâu cận thần nhìn xem tòa miếu nhỏ này cách cục mặc dù là ban đêm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 ánh lửa xuyên lửa vào trong đó Hồ ly trợn mắt hốt mổn, nó không Ly trận mắt mộn, nó nghĩ tới có á i phải người, đại. này trên đường gặp phải một người, thế mà như vậy cường mà vậy một thế đ gặp Sau chút í n h là lâu cẩn thận một nhà một nhà nhìn, nhìn đã chui vào thân thể của nhân loại bên trong có chút trốn ở cổ xưa trong t r u n g nước hoặc là trốn ở trong ngăn tủ hoặc là trốn ở trên xà nhà trốn ở ngói hạ tránh trong nhà nhiều năm không dùng bình bên trong kỳ thật phương thức tốt nhất là đem cái làng này một mồi lửa đốt dù sao người nơi này đã đều chết rồi bất quá hắn không có mà là từng cái gian phòng tìm người tìm cái gì hoa ba ngày mới thanh lý xong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 Đáng mọi ộ một t vật thể tính thể ta tứ, lần linh, linh, là linh, là linh là loại là liền nữa kinh ngạc đến ngây người. Vạn này nói cũng nói hồn, nhưng là ta cho rằng còn có một loại ý tứ, chính là các ngươi cho rằng nó nó cái cho cho có có có có các có, có. vậy m ý người đối với lâu cận thần tính chất nhảy nhót tư duy có chút không thích đứng bất quá trải qua mấy ngày nay lâu cận thần cũng luôn luôn nói chuyện nói hào hảo liền đột nhiên ngậm miệng không nói suy nghĩ sâu xa lấy cái gì hiện tại chỉ là lâu cận thần trầm tư có kết quả mà thôi vạn pháp từ tại tâm vạn pháp vệ sinh sôi vọng từ không sinh có là vì pháp lâu cận thần chính là nói cho người khác nghe cũng tựa như nói cho mình nghe lúc trước hắn có một câu nói là cảm giác mà có xác nhận vị pháp hiện tại hắn lại thêm một câu thứ không sinh có là vị pháp các ngươi nhìn đây là một khối mục nát gạch đá đúng không lâu cận thần chỉ vào trên vách tường một khối gạch đá nói nhưng là kỳ thật hắn là một con hồi cáp nói xong hắn đưa tay điểm tại kia gạch đá bên trên nói ngươi ngủ say hơn trăm năm cảm giác tinh hoa của nhật nguyệt là nên tỉnh lại thiên địa vô cực âm dương pháp hắn cảm ứng âm dương lực lượng hắn mình đối chính hắn dẫn đạo hấp thu tỉnh hoa của nhật nguyện ngoan thạch dựng linh tỉnh dậy đi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 Lại là từ m ì chương sâu trong tâm linh, từ thái thái linh, âm d ba trăm tám mươi âm dương bảo bình n h ì n thiên địa vô cực luận chứng lâu cận thần nói một cái kia có chữ vạn vật có linh không phải là hắn có mà là ta cho là hắn có pháp thuật từ v ọ n g sinh từ không có tới có kia có ba kêu một tiếng theo thành lâu nhảy đi xuống đúng là có thể ngự phòng hạ xuống thời điểm lại giống như là có gió ở chung quanh lượt vòng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất sau đó mấy cái nhảy nhót chui vào trong b ù i cỏ không thấy cho nên mặt trời ám trầm chỉ cần trong lòng ngươi còn có mặt trời vậy cái này kỳ n h ậ t diệu thần pháp liền sẽ còn tồn tại nếu là ngươi trong lòng không có cho dù là mặt trời còn tại thiên không ngươi pháp thuật cũng sẽ không tồn tại mọi người nghe lời này liền nghĩ đến trước đó có người một mực tu không thành cái này pháp thuật những cái kia tu không thành người trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là mỗi ngày nhìn xem kia ám trầm không ít mặt trời sinh lòng lo nghĩ một đám người tiếp tục xuất phát bọn hắn đi bộ tại đại đ i ệ bên trên lâu cận thần mỗi ngày đều ở trong lòng đọc thầm lấy cái kia khẩu quyết thiên địa vô cực âm dương tá pháp hắn thông qua khẩu quyết này tâm linh dẫn đạo hắn cảm giác lòng dạ của mình ý chí vô hạn cất cao đối với âm dương cảm giác cũng càng thêm rõ ràng t á n hắn vừa đi một bên theo tay chỉ ven đường lá cây cây kia là đúng là em mở hẳn tán đi tán thành một linh khí đi theo hắn phía sau người sẽ có người lập tức đi bẻ kia một mảnh lá cây chỗ cành cây đi cố gắng cảm thụ được trong đó pháp v ậ n bọn hắn đã thương lượng xong từng cái thay phía tới lâu cận thần đối này không thèm để ý chút nào hắn cần đi ước chừng trăm b ước mới có thể ở trong lòng dựng dục ra một lần dạng này pháp thuật hắn có thể làm ộ t mảnh lá cây nháy mắt tán đi trong đó có một cái căn bả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 Hắn đ ộ trong nhiên nghĩ, không bằng đem chính mình tưởng tượng là một cái bình nhỏ, thân cái đem một t là âm âm tâm Mà dương dương nhị khí vật chuyển. Mà cái này khí hoạch vật cái l ạ i thái là d ư ơ n g c ù n g t h á i âm. t r o nghiệm lòng n ấ t nghĩ liền có hành động như thế hắn cũng không biết mình đây có tính hay không là hoàn thiện âm dương thái cực quan tư n g pháp dù sao hắn cảm thấy để cho thể xác tỉnh thần có chút thư sướng thân như bảo bình lưu ly thân nội ẩ n nhật nguyệt hóa âm dương trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một câu nói như vậy cảm thấy cực kỳ phù hợp mình lúc này tu hành dưới chân hắn y nguyên không ngừng đi tới lại là bắt đầu tiến hành quan tưởng tâm niệm đã chìm vào thân trong quan tưởng thân như bảo bình một tia khí tức cũng không lộ người đứng tại bên cạnh hắn lại đột nhiên không cảm giác được hắn bất kỳ khí tất gì hắn tùy theo quan tưởng ngũ tạng đều không chỉ có nhật n g u y ệ t ở trong đó sen lẫn vận chuyển nhật n g u y ệ t phát quang một đỏ một trắng hai cái rõ ràng nhưng lại sen lẫn vây quanh tại cùng một chỗ bởi vì cùng thuộc tại nhất niệm biên thành nhất niệm hóa nhật n g u y ệ t lại cùng nhất khí hóa âm dương lý niệm tương hợp hắn cảm thấy trên dưới quanh người không không như ý đi theo lâu cận thần người tại bảy ngày sau đó phát hiện lâu cận thần thân thể tại thôn vệ thiên địa nguyên khí bọn hắn nhìn bằng mắt thường đến không nhưng là có thể cảm thấy được thiên đ i ệ tinh khí như vòng xoáy chui vào lâu cận thần trong thân thể từ đ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 trước đó nghĩ mời đặng định ra mặt hỗ trợ khi đặng định thật cùng huyền thiên tông đệ tử sinh ra mâu thuẫn bọn hắn cũng đều trần trờ lo lắng chỉ nghe đặng định mở miệng nói có thể đã như vậy không bằng liền hiện tại đi đi đ ấ u pháp trận như thế nào đã ngươi như thế không kịp chờ đợi m u ố n thua liền tùy ngươi vị kia huyền thiên tông đệ tử nói chương ba trăm tám mươi mốt huyền thiên c ử biến n g u y ệ n câu sát huyền thiên tông là thanh hà giới đại tô n g môn thanh hà giới bên trong tinh thần có hơn ngàn ngôi sao nhưng là chân chính thích hợp đại bộ phận người ở lại cũng liền hơn mười k h o ả mà thôi cái khác đều là một chút chỉ có thể tu sĩ cấp cao đi lên tinh thần hoặc ở phía trên tu hành hoặc ở nơi đó trong đó đấu pháp trận liền có tám tòa phân biệt là đại trung tiểu ban loại mà tiểu nhân đấu pháp trận thì là bốn tòa cái khắc chung lớn các hai tòa bọn hắn đi cỡ trung đấu pháp trận đây cũng không phải đẳng định lần đầu tiến tới nhưng là trước kia hắn đều là trên khán đài nhìn người khác đấu pháp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 trên tay pháp bảo tên là thất c ầ m ly hỏa phiến là dùng bảy loại hỏa tính linh điệu lông vũ làm căn bản vật liệu tế luyện m à t h à n h tại gia tộc của hắn bên trong đã có hơn trăm năm lịch sử đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra một tia không h i ể u lựa giận lại nói tiếp cho hắn các loại suy nghĩ phun lên đ ầ u đến một s á t na này trong lòng của hắn đúng là dâng lên các loại suy nghĩ trong một s á t na đúng là pháp lực tăng h ăn dã hắn không có nhìn về phía trước trong âm ư u không nhìn thấy người nhưng là hắn nhìn thấy một đôi mắt đôi mắt kia để hắn sợ hãi để hắn phẫn nộ phía sau hắn bay lên như áo choàng hồng quang đúng là nhanh chóng ảm đạp xuống nhìn xem một màn này, người đều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 trong đó có một cái tay vung ra sóng lửa kia đúng là một phân thành hai tùy theo lại phân là m bốn từng đầu phân liệt ra đến chia nhỏ cuối cùng đúng là đang dâng lên đến đặng định trước người lúc đã tán mà một cái kia sáu đầu hai mươi cánh tay p h á p tượng đột nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng quái khiếu cái này quái khiếu như thú p h ù n g giá tụ pháp nghiệm tại cái này quái khiếu bên trong đúng là nháy mắt b ă n g tán hắn cảm thấy mình nguyên bản ngưng thực pháp nghiệm tại trong thanh âm này tựa như là bị nước trôi kích đống cát nháy mắt liền tán cả người hắn đứng ở nơi đó không cách nào động đặng định cũng không tiếp tục thừa cơ xuất thủ bởi vì nơi này là huyền thiên tông cũng không phải dã ngoại trẻm giết hai bên nhiều người như vậy nhìn xem đúng lúc này có một người âm thanh lạnh lùng nói tà ma ngoại đạo chi pháp cũng tại h u y ề n thiên tông dương oai hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính h u y ề n thiên tông pháp thuật đ ặ g định chỉ nghe được thanh âm lại ngay cả người đều không nhìn thấy nhưng là hắn biết người này nhất định là tại cái này hai bên vách núi trên khán đài đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích trực tiếp thi pháp trong hai nghe tới thanh âm của đối phương huyền thiên c ử biến nguyệt câu sát theo thanh âm này dứt lời cái này hẻm núi trong bóng tối xuất hiện một tia sáng tia ánh sáng như một đạo nguyệt câu nguyệt câu nông lung mà thân bí rõ ràng hẳn là cực đẹp người tường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 nhưng là hình thành s á t pháp lại là muốn nhập hư đằng sau cho nên nói cái này người xuất thủ liền là nhập hư cảnh tu sĩ đến mức là ban đầu nhập hư vẫn là nhập hư nhiều năm cũng không rõ ràng huyền thiên c ử biến tu chính là chín loại thiên tướng trong đó trăng giống một loại mỗi một loại tượng đều nắm chắc trùng trạng thái tỷ như cái này nguyện câu tượng liền có thể thấy được người này tu hành huyền thiên c ử biến bên trong nguyện tượng biến còn chỉ nguyện tượng sơ biến nguyện câu hình thái nhưng vô luận tu huyền thiên c ử biến bên trong nguyện tương biến là cảnh giới gì chí ít hắn là nhập hư có câu nói không nhập hư đi chi pháp vĩnh viễn là t r ọ pháp không nhập hư vĩnh viễn là phạm trần không cách nào một mình xuất nhập giới vực không cách nào ngao du tinh không lúc này đặng định cái gì cũng không có nghĩ hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tình cảnh này chỉ có đại sư huynh có thể cứu ta hắn hô lên thanh âm này thời điểm lại n g ư ờ i phát ra một tiếng cười khẽ cười đặng định trước khi chết gọi mẹ người cười đương nhiên biết xuất thủ người chính là gần đây vừa nhập hư cảnh người mới nhập hư cảnh liền có thể thi triển nguyện câu sát có thể thấy được thiên phú là cực a i tiêu cười k h ẽ mới ra lại là nhìn thấy đặng định sau đầu trong hư không đột nhiên xuất hiện vô hình vòng xoáy vòng xoáy bên trong có ánh sáng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 đ người kia lạnh、so、hừ một tiếng quay người rời đi nguyên huyền thiên tông đệ tử từng cái sắc mặt kinh ngạc mặc dù thần hàng chỉ thuật theo bọn hắn nghĩ là trệch hướng chính đạo không phải là trường sinh pháp nhưng là một cái không đến tất cảnh người thông qua thần hàng chỉ thuật ngăn cản thậm chí có thể nói là đánh bại nhập hư cực giả cái này cũng đủ để tự hào có thật nhiều người không khỏi đối kia đại sư h i n h đến tột cùng là cái gì thần mà cảm thấy hiểu kỳ mà đặng định nhìn xem mình đại sư h i n h pháp tượng mà đại sư h i n h một đôi mắt thế mà đang quan sát hạp t ố c này hắn sinh ra một s á t na h o à n g hốt hắn cảm thấy đại sư h i n h thế mà giống như là thần hồn giáng l ô n g nhưng rất nhanh đại sư h i n h giống như là không cách nào ở đây dừng lại quá lâu nhanh chóng nhặt đi như dưới thái dương r ộ i ra nước nhanh chóng tan đi đặng định tở h ra một hơi d à i sau đó hắn liền bị cái khác từ yên lam giới đông châu mà đến tu sĩ vây lại trong đó có người ngạc nhiên mà hỏi vừa mới kê một cái bóng làm sao như vậy giống lâu phụ quân ta cảm thấy đó chính là chẳng lẽ lâu phủ quân đưa cho sư minh phương pháp bảo vệ tính mạng mọi người nguyên bản đều không có quan hệ gì ở đây nhưng đều là đồng môn sư minh đệ cho nên xưng đ ặ n g định là sư minh lâu phủ quân quả nhiên là ngút trời kỳ tài dù thân ở yên l â m giới tự ngộ chi pháp lại có thể tại cái này thanh hà giới bên trong h i ể n uy nếu là hắn có thể tới đây chỉ sợ không bao lâu nữa cũng có thể tại cái này huyền thiên tông d ư n g danh có thể đ o ạ t k i a chân truyền đệ từ chi vị đáng tiếc phủ quân ngạo nghễ không muốn tới đây những người khác đều thở dài đặc định trong lòng lại sinh ra một tia nghi hoặc cái này nghi hoặc là tới từ mình triệu hắn đi ra đại sư minh cho tới nay hắn đều cảm giác tâm ma đại sư h i n h có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình cảm giác hiện tại thì càng thêm rõ ràng trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm thiếu triệu hoàn tâm ma đại sư h i n h ra lâu cận thần tại kia manh thu giang một ngồi chính là gần một tháng hắn ở nơi đó lấy thân làm bảo bình xem trong lòng nhật nguyệt xoay quanh hóa sinh âm dương chỉ ý nhật c u n g nguyệt hai đều đang từ từ làm nhạn không còn như vậy minh s á c mà là biến thành hai đoàn màu sắc khác nhau ánh sáng ngân s ắ c ánh trăng chậm rãi biến thành màu đen trí âm vì huyền thủy màu đen trí dương xinh trắng hai màu trắng đen mang theo trong bàn truyện giống bên trong có thể đem hết thể đ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 tôm, cá đất hết trong cá đá vào hết sư bản ngày chính là rừng, có đệ thân v cắt hắn thấy g sát, sát pháp chính là kiếm thuật nhất định phải đem cái này pháp ý hợp nhập kiếm thuật bên trong nếu không huyền diệu cao thâm lại không tại đất rất khó phát huy ra khắc định tại khoảnh khắc hiệu quả chương ba trăm tám mươi ba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 mùi vị kia cũng là bọn hắn nói cho ta nghe cũng không biết bọn họ có phải hay không cả t a lâu cận thân uống một n g ụ m hắn vô dụng âm dương nhị khí hóa đi mà là tùy ý nó i nhập trong dạ dày lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nhưng là rất nhanh một điểm nóng xuất hiện nóng nhanh chóng khuyết tán như hỏa khí đ ồ n g dạng vọt tới tứ chi trong lỗ chân lông n g á y mắt thấu phát cực kỳ dễ chịu bọn hắn không có lừa ngươi rượu này s ắ c thực phải gọi âm cực ư ỡ u âm cực dương sinh hắn nhịn không được lại uống một ngụn rượu dương hỏa một làn sóng một làn sóng, khiến người ở trong mưa gió cũng không cảm thấy lạnh nơi này cũng không có cái chén một cái bình gốm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 Hắn thần nhiều, nhiều hắn nhìn thấy thần, Xuyên quận, nơi này đúng đến người ăn một lần cơm đều muốn tôn muốn lần đi đều tới miếu Tam rất một tế ba tôn thần, muốn làm ba mức, cơm làm quá là có khi á c b ệ t cầu người u lâu, quang trà, trong khách sạn đều y ệ n trong sạn cần. n Mà trà, từ khách Khi người tiến vào bên trong ăn cơm hoặc là uống trà thời điểm trưởng q u ý đều muốn yêu cầu người đi hướng kia trong đại đường tượng thần dân hương khi tiến vào khách sạn thời điểm sáng sớm giữa trưa ban đêm thời điểm đều sẽ có tiểu nhị tới góc cửa hô ra khỏi phòng xuống dưới dân hương ở dân hương thời điểm bọn hắn sẽ có cầu khẩn chi từ treo ở một bên chiếu vào phía trên niệm là được thương quý an không nghĩ làm mình lộ ra quá bắt mắt cũng không nghĩ đưa tới phiền thoái không cần thiết hắn ở một ngày sau đó hướng khách sạn t r ư ở n g q u ý nghe ngóng lục tý xả thần tình huống đây là phụ thân t ế tự tôn kia thần bên ngoài xương h ồ hắn đến thời điểm hỏi qua vị kia mang theo hải tử tìm đến mình chu tịnh lục tý xả thần a thần sớm mấy năm cùng cựu vĩ quân khai chiến thuốc thiệt về sau đầu nhập đến quỷ mẫu mộ m ẫ mỹ lễu hệ quỷ mẫu cái kia quỷ mẫu thương quý an hỏi tự nhiên minh linh sơn quỷ mẫu m ẫ trưởng quý tiến ó i minh linh son tư hoạn lính x u ấ pháp thương quý an lại cẩn thận hỏi đúng thế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 hắn không biết quỷ mẫu mô mô miếu các h c ụ bất quá xế chiều hôm đó hắn liền đi nhìn quỷ mẫu mô mô miếu chính bắc vị tế chính là quỷ mẫu mô m ô một vị từ mi thiện mẫu lao nhân tay cầm một cây đầu gián trượng chính đông bên cạnh thì là tế một vị quỷ linh bại vị bên trên viết toán nương tử chi linh vị thương q u ỷ an suy đoán cái này toán nương tử mới là cái này miếu chân chính muốn tế tự cũng chính là xây cái này một toà miếu người là cái này toán nương tử chủ nhân mỗi một vị từ minh linh sơn đến môi quỷ tu sĩ nếu là muốn xây miếu nhất định cũng sẽ ở chính bắc thành lập quỷ m ẫ mô mỗ tự thần nhất định phải tế tự tại nàng lại nói tiếp thương quy an ở phía sau trong một cái góc nhìn thấy một tôn lục tí x ả thần tượng thần thương quy an nhìn thấy lần đầu cảm thấy rất dữ tợn hắn từng cái dân hương sau đó thu hoạch được một đạo hộ thân phủ hộ thân phủ là vô giấy đen hắn sau khi về nhà gỡ ra nhìn bên trong là dùng không biết màu đỏ thuốc màu họa một cái đơn giản bút họa nhưng mà kia vẽ tranh họa chất cực dai chỉ d à i rác mấy bút cũng đã đem đoán lương t ử cái chủng loại kia a i toàn khí chất v ẽ ra sinh động như thật nhất là một đôi mắt huyết hồng hai điểm lại như rót vào linh phách đ ồ n dạng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 Theo một cái màu cái x a nhưng ra r đứa kia mặt một tiểu hài, đứa bé kia có một đôi bé có nanh, nhắm mắt là thương quy an vẫn là nghe rõ tu hành đến cảnh giới nhất định thanh â m ngôn ngữ không rõ không có quan hệ chỉ cần cảm nhận được trong đó lời nói ý liền có thể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 hắn tế tự nhiều năm h ắ n có thể nói đoạn liên đoạn hắn t i ê m thức bản nga ý chí đều thấm đầy lục tý xả thần ý chí chỉ căn trong lòng của hắn mình giống lục tý xả thần một đầu sợi dễ mình có thể mượn dùng đến thần lực lượng lục tý xả thần sợi dễ cũng thật sâu đâm trong thân thể của mình hút lấy từ mình mang nuôi cho thần đột nhiên trong mắt của hắn phảng phất nhìn thấy một vòng hào quang đồng dạng hắn từ kia cửa sổ nhỏ nhìn thấy một vòng ánh sáng nhạt như là nước chạy chui đi vào thương liệt sâm vô cùng kinh ngạc nếu như là cựu vĩ quân trong nhóm người khẳng định là trực tiếp mở cửa đi vào không có khả năng dạng này trốn vào phòng ra bên、trong.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 theo cái này g như l mục nát â thanh một em rơi xuống đỉnh đầu đầu kia màu trắng cái đôi họa đột nhiên giống như là sùng đến kia từng cây lông trắng giống như là từng cây trắng kim t thanh â m đồng dạng theo cái đôi lay động nháy mắt nổ tung một mảnh lông trắng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 nhưng lại nhìn thấy thương quy an trong tay nhiều một trần đăng đang đồng dạng phát ra ngũ sắc linh quang tại xuất hiện một s á t na liền dâng lên một trùng sáng đem hai người đều hộ tại quang hoa bên trong kia vô số trắng hảo quang rơi vào ngũ sắc linh quang bên trong lại giống như là bị thiêu đốt phân giải đồng dạng không có một cây có thể rơi xuống thương quy an trên thân tới chỉ thấy điểm điểm tán giải hảo quang giống như là giọt mưa rơi vào trong hồ tóe lên điểm điểm thủy viên lại không cách nào xuyên tấu ồ ngược lại là một kiện tốt p h á bảo thanh âm kia tiếp tục nói thương quy an lại căn bản cũng không để ý tới mà là q u a n người hướng phía vách tường kia vung động kiếm trong tay dài hắn huy kiếm tốc độ cũng không nhanh không giống như là tại dùng kiếm đi đánh mở vách tường mà giống như là sử dụng pháp thuật kiếm của hắn giống như là một cây pháp trượng đồng dạng vách tường đúng là tại dưới kiếm nhanh trong tán thành một mảnh giống như là từ một cái trạng thái phân giải thành n g ũ hành khí thể trạng thái Đi. t h ư ơ n g quy an nói xong thương liệt s â m liền cảm giác có một cỗ lực lượng bọc lấy mình đi theo thương quy an hướng kia phá vỡ vách tường động đi đến thương quy an phía trước tay cầm ngũ sắc linh đăng dưới ánh đèn kia bùn đất giống như là tại hòa tan cùng tiêu tán mà hắn bị quân lấy hướng về phía trước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 có thể cầm đèn dưới đất hành tẩu hắn cỡ nào hy vọng thực như vậy thoát khốn nhưng là hắn biết rõ quá khó trên người mình có cựu vị quân lông tóc ký sinh cái kia trúc tùng linh không thể nào để cho bản thân như vậy nhẹ nhàng đ ọ o tẩu lại có thể phá vỡ bản miếu vĩ lao cầm chế dưới lòng đất hành tẩu tốt một cái địa hành thuật trúc tùng linh làm cái này một tòa cựu vị quân miếu người con miếu hắn bản sự theo thương liệt sâm không thể coi thường chính mình là bị hắn bắt sống thương q u y an cũng nghe đến nhưng là hắn lại thờ ơ vẫn là lấy một dạng tốc độ đi về phía trước trên tay hắn ánh đèn bên trong ngũ sác bốc lên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 t r ú c tùng linh hét lớn một tiếng từ nơi sâu xa có một cỗ to lớn ý chí phản p h ấ t mệnh lệnh lại giống triệu lệnh đồng dạng liền muốn đem bọn hắn sách nhiếp mà lên chỉ thấy thương quy an trong tay ngũ sắc pháp linh kiếm hướng phía trong hư không vung lên khi một cô vô hình đại lực muốn đem bọn hắn nhiếp lên liền bị c h a n đức thương liệt s â m âm thẩm giật mình hắn phát phát hiện mình vẫn là khinh thường chính mình đứa con trai này nhưng mà lúc này thương quy an cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt hắn nghe tới một cái hùng vĩ thanh â m nói cựu vĩ tại thiên huyễn diệt do t h ô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 ngũ sắt đèn đã là trên tay hắn cái này một ngọn đèn cũng không phải cái này một ngọn đèn ngũ sáp đèn hoa chiếu thủ tự thân tại địch quân kia lấp lánh giữa bạch quang lung lay giống như là bị cự phong thổi thương quý an trong mắt hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn dự đoán đến tiếp x u ố n g sẽ là một loại dây lát đen tựa như sóng biển thủy chiều xuống đồng dạng đem bên bờ trong nước hết thảy đều c n đi mà nơi này ánh đèn thì cũng sẽ giống hồi chiều đồng dạng đem bên trong ánh sáng mang hết thảy đều nuốt vào bóng tối bên trong theo hắn suy nghĩ nghĩ đến chỉ một sắt na bạch quang từ diện trong lòng của hắn kêu một ngọn đèn trong một sắt na này ánh đèn nhanh chóng hắn nhất nghiệm bảo vệ chặt ánh đèn bất diệt một cái khắc nghiệm theo kiếm mà động kiếm trong tay đồng thời vung ra một kiếm này thuận kia từ nơi sâu xa hắc cám vung đi lâu cận thần truyền lại kiếm pháp thuộc về kiếm bộ phận t i ế t bảo nhi học nhiều nhất mà thuộc về pháp bộ phận bởi vì hắn còn có liên quan chủ ngũ tạng thần pháp thương quy an đem kết hợp lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu hắn vung ra một kiếm trên thân kiếm quang mang như trầm một dạng rơi vào kia một vùng tăm tối bên trong nhưng là hắn một kiếm này không có rơi tại mục tiêu bên trên dưới kiểm hư không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 t i u dạ xoa cũng là tại suy tư một chút lại n ế t miệng cười một tiếng lộ ra bên trong sắc bén r ă n g đến nói bản tế làm sao biết ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta bản tế chỉ cần có sẵn ngươi đem trên tay ngươi đèn cho ta ta liền để ngươi rời đi đèn này là thương q u ý an bản m ệ n h pháp bảo lại há có thể cho hắn còn mời người coi miếu đổi một cái như thế nào thương q u ý an nói khó mà làm được ngươi không giao đèn hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi t i u dạ xoa nói hắn nói xong lại nhìn thấy thương q u ý an tay phải kiếm d â n lên hướng phía mình một chỉ sau đó hắn lại nhìn thấy ánh đèn phun trào quang hoa dâng lên ngay sau đó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 h ì là lo lo chương thành t vòng ba trăm tám mươi bảy quyết đấu tam xuyên quận bên trong miếu thờ đến tột cùng có bao nhiêu cũng không nói gì rõ ràng bởi vì nơi này có lớn miếu thờ giao chúng mấy vạn mà nhỏ miếu thờ chỉ là một nhà một bọ tại tế tự lấy tam xuyên quận làm trung tâm chiều lấy tứ phương tàn ra giống như là tán hình dáng điểm sáng nhất dạng tại tam xuyên quận bên trong t lại lại lúc này tam xuyên quận tiếng trung vang tiếng trung một vang chính là biểu thị có ngoại địch rất nhanh chủ yếu vài tòa miếu thờ đều biết là có người trốn vào cựu vi quân trong miếu cấp đi một người kia lại có thể mang theo người trong lòng đất hành tẩu trong đó có một tòa kính linh miếu trước có một nữ tử trong tay nâng một mảnh tối như mực tấm gương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 ngay tại nàng lại muốn thi pháp đem nhiếp ra lúc kia trong kính người một cái đột nhiên ngầm đầu tùy theo gặp hắn cầm trong tay đèn do lên sán lạn ngời ngợi hào quang dâng lên đem mặt tính bao phủ nàng cố gắng muốn đem hào quang lao đi thế nhưng là kia ngũ thải hào quang lại giống như là nhiễm lên mặt kính làm sao cũng vô pháp lao đi mà nàng đối với tâm g ư ơ n g cảm ứng cũng nhiều trì trệ cảm giác trong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 Nàng chúc người, người tùng h y một đ o linh đi về phía trước mấy bước đi tới thương pị an trước mặt thương pị an đảo mắt một vòng mấy sau phát hiện mình bị bao vây chung quanh tất cả đều là người con miếu hắn không khỏi thở dài nói ta chính là giang châu thương q u ị an phụ thân của ta đã trọng thương ngã gục ta vẫn chưa tìm ngươi trả thù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 Giải, kia kiếm i đ ể chương ba trăm tám mươi tám một vệ kiếm quang từ đông tới táo vương xã tê ti không ít những ngày năm toàn diện nợ hoa thu rồi quá nhiều bên ngoài đầu người triệu viễn đông liền là bên ngoài đầu táo vương xã nguyên bản hắn tu chính là võ đạo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 cựu vi quân miếu người coi miếu trúc tùng linh lạnh lùng nói đột nhiên tất cả mọi người cảm thụ một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mọi người trong mắt nhìn thấy một vòng sán lạng tia sáng từ phương đông trong hư không xuất hiện tia tia sáng lúc đầu chỉ là nhất mạng một sát na về sau cũng đã lóa mắt mà hoa lệ tia là kiếm quang kiếm quang từ phía chân trời mà đến trực tiếp rơi vào k i a to lớn quang vĩ bên trên ông k i a to lớn quang vĩ đúng là ứ n g kiếm mà đức màu trắng lông tơ bay ra kiếm quang vẫn không có ngừng rơi ở trên mặt đất một đường chạm phá mười bảy toà miếu đại đ i ệ bên trên lưu lại một đường nhỏ mà kéo dài vết kiếm vết kiếm hạ hết thể đều cắt ra. anh kiếm phá hư không anh minh lúc này mới tại mọi người trong thai văn vọng một sát na này tất cả mọi người cảm thấy sắc cơ mà phiêu tán kiếm quan g s ẹ t qua thương quy an trên thân dây thừng dây thừng nháy mắt tảm đạm c ắ t ra thương quy an q u a y người nhìn phía đông lại cái gì cũng không có nhìn thấy mà trong lòng của hắn trên đ ờ i này chỉ có một người có thể phát ra dạng này một kiếm tới trong tay hắn ngũ sắc đèn ánh đèn một quyển đem mình cùng thương liệt s â m c u ố n vào trong đó thương phía kiếm quan g chỗ mà đi đúng là không một người dám ngăn trở một kiếm này cơ hồ đem toàn bộ tam xuyên quận đều kinh động nếu như nói thương quy an chỉ kinh động một khối nhỏ địa phương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 tam xuyên quận trên thần quang ngàn đầu đạo đạo thần quang bên trong đều có khác biệt thần ảnh hiện tượng rất nhiều người nhìn thấy có một cái đứng ở đằng xa đỉnh núi thẳng đến thương quy an tới hội hợp lúc này mới quay người rời đi không có người nói trả thù ngăn cản hắn không có giết người đã rất cho chúng ta tam xuyên quận lưu mặt m ũ i có người nói có người phụ họa cho hư cảnh người một chút mặt m ũ i cũng phù hợp tam xuyên quận lợi ích tam xuyên quận sự tích rất nhiều có người chuyên môn biên tam xuyên quận biên nhân sự bình thường biên soạn biên nhân sự đều là tận lực chân dung hiện thực hiện thương quy an cứu tra khó ra xuyên quận nguy chết thời khắc có ánh sáng từ đông mà hiện khoảnh khắc mà tới là kiếm vậy chặt đứt thần vĩ kinh chúng miêu các m i ê u sợ mà không dám ngăn trọ lâu cận thần cùng thương q u ý an gặp mặt nhưng là cũng không có cùng một chỗ đồng hành bọn hắn tại giã ngoại nhóm lửa diêm phần mình ngồi ở một bên thịt nướng uống rượu những người khác đều xung quanh bọn hắn tại trên mặt đất đào hấu nhóm lửa hai người là tại tu hành chị sơ liền cùng một chỗ tu hành sư h i n h đệ đã nhiều năm như vậy y nguyên có thể nhìn thấy đối phương còn sống trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia đặc biệt cảm xúc nhưng là lại đều không có quá nhiều lời nói thế sự như nước chảy hôm nay gặp nhau ngày mai chính là phân biệt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 tại vô số ánh mắt trong chui vào ánh trăng bên trong tiếng kia thái âm t ỉ n h lâu cận thần thấy cảnh này hắn biết vị này tố nguyện cung đệ tử liên vân thoát khốn cũng chính là một ngày này hắn tại một tòa vứt bỏ thành trong bắt đầu an tọa giảng pháp từ đầu đến đôi u đều là kể kỳ n h ậ t diệu t h ầ n pháp so với ngay từ đầu vừa mới suy tư ra lần này giảng càng thêm hoàn thiện không chỉ có như thế hắn còn giảng rất nhiều pháp thuật ở bên trong một cái tu sĩ không thể chỉ có tu hành không thể không biết t ỷ pháp trong đó mấu chốt nhất pháp thuật chính là tá pháp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 âm chương ế Nếu âm ú thâm trầm. h n nói ư thế là lục ba trăm chín mươi ngồi một mình khuyển quốc luyện âm dương lâu cận thần ngồi tại một cái trong từ lâu âm phủ cũng có có rượu lâu cận thần vừa ngoài ý mớn cũng không ngoài ý mớn thiên địa một mảnh âm t r ầ m nơi này có sinh mệnh có bản thân trật tự bất kỳ địa phương nào chỉ cần tạo thành hình thái xã hội có trí tuệ loại tụ tập đều biết có trật tự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 xuống lại xuống tại quần ngư sơn bích nhãn hồ bên trong lúc buổi tối đồng dạng có ánh trăng treo lên cùng bầu trời mặt trăng cùng lên cùng xuống loại cảnh tượng này hủy vi trắng quan đúng là thành nhất thời kỳ cảnh lâu cận thần thì là ngồi tại khuyến phong quốc trong cung điện đóng chặt cửa cung không trở ra chỉ c ả m ngộ âm dương biến hóa đồng thời lấy mình pháp nghiệm hóa nhật cùng n g u y ệ t hợp tại bầu trời nhật n g u y ệ t lên xuống thể ngộ thiên tượng luôn thế một ngày một ngày đi qua giói ngoại có người nhập viên lam giới nhưng là mỗi một cái nhập viên lam giới người đều sẽ bị khuyên bảo có người nào không thể trêu chọc lâu cận thần hai điểm suy nghĩ hóa nhật nguyện thân thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia không múc đích Hắn đương nhiên a đồng t h đại tu dương bình đa n số giới ngoại người đều tập trung ở trung châu bên kia đối với bọn hắn đến nói đông châu là một cái nguy hiểm lại cắn cối địa phương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 sư phụ thường nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cho dù là tiểu giới bên trong tu sĩ cũng không thể khinh thường nguyên bản ta còn cảm thấy sư phụ khoa trường hôm nay gặp mặt sư phụ nói có lý bọn hắn ở đây nhìn ba ngày chỉ cảm thấy cái này huyền cảnh diệu tướng đáng giá một mực xem tiếp đi nhưng lại có người không kiên nhẫn nói kia lâu cận thần chiếm lấy khuyến phong quốc ta đi gặp một lần hắn xem hắn bản lanh chân chính như thế nào người này là đại d i ệ n thần phù tông c h â n c h u y ê n đệ tử một lời tức ra đầu ngón tay đã nắm bắt một đạo phủ hướng bầu trời vung lên hóa là một đạo kim hồng hắn một bước đạp ở kim hồng bên trên chỉ một sát na cũng đã đến khuyến ph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 bạch vân đoá những cái kia đám mây chính là trận pháp là vân văn công chế chỉ chọn lóe cái này đồ cũng đã dung nhập bên trên bầu trời hướng phía mặt trời k i a bào khỏa mà đi đám người nhìn thấy viên k i a mặt trời nhỏ đột nhiên mơ hồ sau đó nhìn thấy trong bầu trời xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn đồ chậm rãi cuốn lại mà k i a mặt trời nhỏ cũng bị cuốn vào trong đó khi bức tranh thu nạp một khắc này mặt trời nhỏ biến mất cái kia lê trí phong cười ha ha một tiếng chỉ là mới cười lên liền lại đổi sắt mặt chỉ gặp hắn thu trên tay đồ quyền lộ ra từng sợi còn đến hắn liền vội vàng đem đồ ném ra ngoài mọi người thấy kêu đồ triển khai lúc đồ bên trên bên trên bạ lại nhiều một v ầ ờ n mặt trời mà lúc này mặt trời vị trí lại bắt đầu cháy đen sau đó mọi người thấy kia đồ bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực lê trí phong vốn định giám cẩm lại phát hiện mặt trời kia lực lượng mạnh mẽ phun trào duệ sắc vô cùng hắn đổ bên trong cấm chế tại mặt trời trong ngọn lửa đốt cháy loại kia đốt cháy lực lượng đồng dạng để hắn cảm thấy kiếm p h o n g mang đồ nháy mắt pha xuất một cái lô đen cửa lỗ cháy đen nhưng mà cái này lê trí phong nhìn thấy một đoàn sán lạng kim quang nhảy ra ngoài trên cổ hắn treo một khối ngọc phù nháy mắt pha thoáy lấy l ệ một ly đồ biến mất tại kim quang d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 đột nhiên hướng phía viên tòng tụ đến ngàn vạn tia sáng chính là t ơ kiếm những n à y tia sáng tại viên tòng đỉnh đầu hội tụ m ộ t s a s n a thành một chùm sán lạng kim q u a n g chém xuống viên tòng chỉ cảm thấy có một cỗ vô khổng bất nhập lực lượng đâm vào trên thân thể của mình hắn cảm thấy mình côn thép ngăn trở nhưng là lại không ngăn được côn ảnh lại nặng lại nhiều lại như thế nào chống đỡ được quan g mang đây hắn cảm thấy thiêu đốt cảm giác cái này thiêu đốt cảm giác bên trong lại có một cỗ kiếm s ắ c bén để hắn k i u cường h ắ n nhục thân đều có bị đốt đau nhức đồng thời ý thức của hắn cảm thấy mãnh liệt hòa diễm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 Thiết tại Nhi đỉnh Bảo cao cao đứng núi nhìn lúc ê n bầu trời. Hết t h này bọn hắn mới làm rõ ràng nguyên lai、like、bọn hắn là đi khiêu chiến cái kia lâu cẩn thận lâu cẩn thận bọn hắn là biết tòa yên lam giới bên trong câu giả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 cái này đ ẳ n g không đại điện trong nguyên bản an tọa lấy mấy vị môn phái sư trưởng bên trong có một người đ ọ t ra đi tới kia pháp trận ở giữa lương giật người vị này phong chi cốc sư trưởng đã nhìn ra cái này chặt đầu thi thể đã sinh cơ mẫn diện hắn giết lương giật hắn thế mà giết lương giật vị này phong chi cốc trưởng bối phẫn nộ đến xanh cả mặt quanh người hắn có thần bí phong d ũ n g đ ậ u g chương ba trăm chín mươi hai đi khắp â m dương huy kiếm chỉ vị này phong chi cốc sư trưởng tên là phong huyền hắn muốn đi xuất thủ bên cạnh có người nhắc nhở chúng ta hư cảnh trở lên người là không thể tiến vào bên trong phong huyền ánh mắt chất động nói ra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 thế là hắn để đệ tử mang vào n g ồ i tại k h u y ể n phong quốc lâu cận thần đột nhiên sinh ra một cỗ tìm đập nhanh cảm giác trong bầu trời nguyện hóa thành ánh mắt của hắn nhìn thấy phía tây một khoảng trời bên trong xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng k h u y ế t khẩu trong một vùng tăm tối từ đó thổi quyển ra một mảnh màu đen lên gió tia gió giống như là vật hữu hình một đường hướng phía dưới khuyến phong quốc thổi tới gió khoảnh khắc m à tới đầu tiên là thổi tới lâu cận thần nhất m i ệ m biến thành mặt trăng trên mặt trăng nháy mắt diệt lâu cận thần thông qua niệm nguyện cảm nhận được đáng sợ khí t ứ c giờ khác này hắn cảm giác mình tựa như là một ngọn đèn đèn tại sắ hắn dù không biết cái này gió từ đâu tới đây lại biết nhất định là mình giết người về sau những người khác đến báo thủ hắn đưa tay ở trong hư không gạch một cái đứng dậy liền chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa một trận gió thổi rơi khuyến phong q u ố c nháy mắt thành cho bụi dưới mặt đất đều q u y n ra một cái đậu sâu mà bên trên bầu trời từ lâu cận thần miệng nguyệt diệt đi về sau đột nhiên có một vệ huy quan g từ l ỗ đ e n kia bên cạnh xuất hiện kia huy quan g cũng không phải là rất lóa mắt trong mơ hồ phản phất đem hư không đều chia cắt ra tới kia huy quan rơi vào màu đen lỗ hồng đằng sau khuyết khẩu trong trào ra gió đúng là nháy mắt yếu sổ dưới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 trong h ế là lập tức t ở về đến chính mình t r tinh thất, bắt đầu lên đàn ầ u lên đ tắt pháp. có á tám mặt phong kỳ các liệt tám cái i liệt bắt tốn mặt Trong phương phong phong phương hướng.、Trong、đàn, đàn kỳ c một người dơm hắn lấy mấy loại máu tươi cùng một loại độc lá cây mài ra mực nước sau đó ở trên lá bùa mặt viết lên lâu cận thần danh tự hắn không có lâu cận thần máu tươi nếu không cái này pháp đàn tác dụng đem sẽ nhanh hơn càng tấn mãnh hiện tại chỉ có danh tự cùng các loại xương hào viết cùng một chỗ làm khóa chặt lâu cận thần đánh dấu lại nói tiếp hắn bắt đầu tế bái liên tế bảy ngày sau đó t i ê người dơm trên thân bắt đầu sinh linh quang những cái kia viết lâu cận thần danh tự cùng xương hào phu văn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 h ắ ngày cảm thấy chỉ cần một mình muốn thấy h lần nữa, mình liền n ố k chế cách không thể không nổi nội n gió, o đem tiêu hóa, muốn mà tiêu thổi hốn phi phát tán. phi dưới sự kiên hóa, hốn Nhưng hắn, của bị sự trì nguyên nhập đem hóa thứ â m dương n ị khí xoay quanh h xoay xoay trong. Ngày vòng bên t năm sức gió lại tăng lâu c ậ n t h ầ n thậm chí từ nơi sâu xa nghe tới tê tê gió gào thét hắn y nguyên kiên trì ngày thứ bảy gió cơ hồ là trong thân thể gào thét hắn lại há mồn phun một cái một cơn gió từ trong miệng của hắn phun ra thẳng lên chín tầng trời hóa thành vòi rồng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 đạo lại đi, đi lại từng mảnh từng mảnh mắt ba mươi năm lâu cận thần đi tới một ngọn núi chân núi cái này một ngọn núi nguyên bản tên gọi là gì đã không có người nhắc lên hiện tại cái này một ngọn núi nguyên bản tên là nghen phong sơn trong núi có một cốc tên là tàng phong cốc là dối ngoại phong chỉ cốc phái dối bên trong người thành lập trụ sở